t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố xem trò vui phiên đội trưởng sở hữu tử thần ngay trong nháy mắt này đều kinh hãi coi như là đang khẩn cấp thời khắc coi như là đã đạt tới hai h ỏ a ngập đầu lúc d ạ n mạng mộ tổ liêu trai cũng sẽ không làm chuyện như vậy không làm ra bất luận cái gì thông báo liền trực tiếp đối với sám tội c u n g tội phạm triển khai hình phạt các vị đội trưởng không ngừng nghi hoặc nhưng mà cũng liền tại dạng này nghi hoặc chỉ lúc địa ngục điệp cũng không ngừng mà từ bốn phương tám hướng bay lượn đến rồi mỗi cái đội trưởng trước mặt Hẹ lúc này kỳ âu dạ cụ sùn sĩ có chút hoảng hốt nguyên bản cần làm ra vẹn toàn thời gian chuẩn bị cũng đã đủ khẩn cấp ed rèn dĩ nhiên lại một lần nữa trước thời hạn bắt đầu nắm hình lao nhân ra làm phiền ngươi mang cho ta cái đường lạc nhìn lấy trước mặt dạ mạ mổ tổ liêu trai trên mặt cũng đều toát ra vẻ giật mình bị ác không khỏi thẳng thắn nói cũng không có đang cùng bị ác quơ nhiều nói gì đó lập tức xông một cái đường nhỏ mà bắt đầu hành động nhưng mà bị ác cũng không có theo dạ mạ mổ tổ liêu trai cùng nhau đi gần như vậy nói đường nhỏ hướng phía pháp trường di động như vậy đoạn ngay ở xảo xổ xì hệ tì bên trong có thể nói phá lệ thấy được lấy đồng thời song cực to lớn kêu hỏa d i ễ m tiêu đốt cũng phảng phất là tín tiêu thắp một dạng tồn tại ý nụ họ di hiểm theo ta đi hai người các ngươi lời nói liền tự hành hướng qua đội a vừa dứt lời không đợi ý nụ họ di hiểm đi tới bị a trước mặt lúc ra c h í một cái nhảy liền nhảy tới bị a t r ê n lưng tốt lắm chúng ta đi thôi n ạ nạ ổ cha ngươi n từ từ đ ổ i theo chúng ta a không hổ là hộ đình mười ba lần chiến đấu phiên đội đội phó vẻ bề ngoài vẹn vẹn chỉ là một đứa bé nhưng coi như trước mà nói hoàn toàn nhìn không ra ẩn nút thực lực sâu đậm đứng ở sau lưng mình hai tay cầm lấy bả vai nhưng khi trước bị a cũng không có bất luận cái gì trọng lượng cảm giác dường như phía sau chỉ có một mảnh trang giấy giống nhau sau đó ý nụ họ dị hiểm cũng lấy bản thân có khả năng đạt được nhanh nhất tốc độ đi trước đến rồi bị ặc k trước mặt dù sao coi như là cùng nhau thám hiểm một đoạn thời gian tương đối dài ý nụ họ dị hiểm đối với bị ạ c hành vi cũng cũng coi là có tương đương trình độ nhất định hiểu rõ trong nháy mắt từ bị ạ c cánh tay bước vào lập tức chính là một cái gấu ô m g dường như cho bị ạ c tới một cái tình so với bảy thiên tỏa v ư ơ n cánh tay của mình bị ạ c cũng nước c h ả y một dạng ô n đứng ở bên cạnh mình ị nụ họ dị hiểm một dây kế tiếp bay lên trời hướng phía, phía trước xong cực vị trí liền di động、à. n g ư ơ i sẽ phi cái này có thể sánh bằng tiểu bát di động nhanh hơn nhiều bị ác nếu ngươi sẽ phi hành vì sao phía trước tiến vào s ả ổ sổ xì、si、hệ tỷ vẫn còn tìm người tìm đường chứng kiến bị ác không ngừng tăng thêm tốc độ phi hành ý nụ họ dị hiểm không khỏi rất n g h i hoặc nếu như dựa theo bị ác tốc độ như vậy hoàn toàn có thể bay nhảy lấy đi thẳng tuyến cũng không trả lời ý nụ họ dị hiểm thuận ngữ dù sao ở bị ác trong lòng tự mình nghĩ làm bất cứ chuyện gì căn bản không cần quá nhiều kế hoạch hết toàn hưng thú cho phép là được rồi hơn nữa nếu như mang theo ý nụ họ dị hiểm bay thẳng đi chứ không nói sẽ gặp phải khá nhiều tử thần đội trưởng cùng nhau làm ra ngăn cản trước mặt cũng, cũng chỉ có toàn bộ hành trình đi theo y nù họ di hiềm mới có thể gặp được cái xe nạ nạ ồ đ ắ n g người ngắn ngủi mấy giây trôi qua b i a k trở thành người thứ nhất đến pháp trường nhân ở bông xuống y nù họ di hiềm cùng ra trị dịch sau đó b i a k không khỏi vỗ vỗ bùi đất trên người nhìn lấy trên bầu trời song cực từng bức cụ tượng đa hóa thành phượng hoàng răng dấp ép rèn đứng ở phía dưới đắc ý cười dù sao hiện tại vẹn vẹn chỉ cần chờ các loại đợi một thời gian ngắn vẹn vẹn chỉ cần đoạn thời gian đó chính mình sẽ được tương đương khoa trương thể lực để thăng đến lúc đó đừng nói cái gì hư vương coi như giả mạ m ộ tổ liêu trai liên hợp với sở hữu phiên đội tử thần sden cũng sẽ không lo lắng cái gì mà giờ khắp này sden rất rõ ràng có chút sợ rồi ngoài miệng nói căn bản không lo lắng sợ hai trước mặt bị ác đám người nhưng thân thể cũng là tương đương đàng hoàng lui về phía sau đứng lên ở hù hệ cổ mà ấn đ ồ bên trong sden đã biết trước mặt người này thực lực nếu như không có hạt chị ổ cụ chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ nhìn lấy đã bị hắt sắc hối lập phương nhỏ trói ở trên bầu trời cụ chi kỳ dù kỳ ạ bị ác khoe miệng khẽ mỉm cười một cái dù kỳ ạ phía trên phong cảnh như thế nào đây cần ta đi lên giút ngươi sao nói tương đối ung dung lấy trước mặt bị ác tự nhiên cũng không có đem bên người sden cùng không trung song cực để ở trong mắt gật đầu cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ nước mắt đều ở đây trong ánh mắt đánh vòng vo chính mình tại phát hiện sden âm mưu sau đó căn bản không nghĩ hồn phi p h á c tán nhưng bất đắc dĩ cùng thực lực của chính mình thật sự là quá yếu căn bản là không có cách cùng sden đối kháng cái gì d u kỳ ạ do quá lớn ta nghe tìm không thấy nhìn lấy song cực đã bắt đầu kích động nổi lên cánh đã vì công kích làm song thập toàn chuẩn bị nghe được một câu nói như vậy cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ trên mặt trong nháy mắt ngậu ép đứng lên bị ác đến cùng đang làm cái gì chẳng lẽ bị ặc cùng sden là một phe vẹn vẹn chỉ là đến xem chính mình tại nơi đây bị xử hình dù sao xả ổ sổ xỉ hệ t ỷ phát sinh nhiều chuyện như vậy phía trước ủ nộ hạ nạ z gặp bị ặc thậm chí sden đàm phán sự tình cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ căn bản không cảm kích vẹn vẹn biết là một cái tương đương tên lợi hại nhưng trước mặt mình cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ hết thể đều là đã thông đồng tốt hai hàng nước mắt không khỏi từ gò má chạy sôi xuống tới cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ không khỏi cũng bắt đầu trách cứ nổi lên thực lực của chính mình thấp kém nếu như ta có thể giống như ự kỳ tạc đội trưởng nói tu luyện chính mình đem chính mình đem chính mình ở hiện thế bên trong liền sẽ không có tử thần chi lực liền một chỉ hư đều không giải quyết được không k h ô nhỏ g n giọng nói trước mặt cụ chỉ kỳ d ủ kỳ hạ trong nội tâm cũng đều tràn đầy tự trách nhưng mà một giây kế tiếp bị ác cơ hồ là thuấn di đến cụ chỉ kỳ d ủ kỳ hạ trước mặt u ì coi như là muốn ta giúp ngươi cũng có khao à. có thể có thể ta đã ở tại ngươi trong tủ treo quần áo hơn nữa ngươi còn v â n v â n song cực đã chuẩn bị xong đã bắt đầu phát động x u n g thứ đang ở cụ chỉ kỳ d ủ kỳ hạ đỏ mặt nói hiện thế đủ loại sự tích lúc dư quang trong nháy mắt thấy được to lớn kia song cực đã chuẩn bị hoàn tất nương theo không ngừng quá hương bộ cánh song cực lui về phía sau tương đương một khoảng cách rất rõ ràng song cực căn bản cũng không có quan tâm c h e ở cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ trước mặt bị a k c u làm sơ lui ra phía sau sau đó dự định một kích đem hai người đều giải quyết hết liền tại bị a k c u vẫn cùng cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ tao nói hết bài này đến bài k h á c lúc giã mạ mộ tổ liêu trai cùng các vị đội trưởng cũng là lục tục chạy tới pháp trường vị trí tổng đội trưởng đại nhân chúng ta có biện pháp tạm dừng song cực sao dù sao trước mặt song cực đã phát động chúng ta có thể làm ra sự t ì n h càng ũ n g c ngày càng ít ủ kỳ tặc tên kia vẫn như thế chấm sao xem ra có chút không còn kịp rồi nương theo các vị đội trưởng bất đắc di chỉ có thể ở dưới đất nghị luật ở mỹ nhìn lấy song cực c h i ế n khai công kích tư thái dồn dập không cách nào nhúng tay lúc e z d e n khoe miệng điên cuồng bên trên giơ lên không khỏi cảm giác cách mình kế hoạch thành công càng ngày càng gần khăn 43. n m ư ơ b ắ t đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sảng văn nhẹ nhàng m ả n h qua bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo t r ư ờ n g cực mạnh trước, 235, cực hạn mâu cùng kiên. trước mặt các vị đội trưởng đều cùng sden đứng chung một chỗ ngẩng đầu n ư ớ c nhìn phía trên bia cùng cụ chỉ ký dù kỹ h không có một đội trưởng đối với sden tiến hành đuổi bắt dù sao chỉ cần lần này công kích thành công cho dù chờ một chút thoải mái mà bắt được esden để cho hắn không cách nào thu được hào chị ổ cụ như vậy hộ đỉnh mười ba lần cũng, cũng coi là thất bại hào chị ổ cụ tin tức có thể nói lại một lần nữa bại lộ s à o ô -so、sô x i h ệ t h lại đem phát sinh vì thu được lực lượng không ngừng tranh bạc uy. x o n g cực s u n g thứ bị a c k u nếu như ngươi không có bất kỳ cử động hai chúng ta đều lại ở chỗ này tiêu thất nhìn lấy bị a c k u như trước biểu tình bình tĩnh nổi đ ồ n g bềnh giữa không trùng xem cùng với chính mình cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng lên trước mặt người này đến cùng chuẩn bị cứu minh sao nếu như tiếp tục như vậy lãng phí thời gian xuống phía dưới hoàn toàn chính là định cùng chính mình cùng nhau ở chỗ này tử vong l i ê n tại cụ c h ỉ kỳ rủ kỳ a khóc không ra nước mắt lúc song cực lập tức triển khai công kích chỉ một tháng o song cực lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước lên trong nháy mắt cụ c h ỉ kỳ rủ kỳ a mở to cặp mắt của mình lão công cứu ta cơ hồ không có trải qua đại não bật thốt lên một câu nói đồng thời cụ c h ỉ kỳ rủ kỳ a cũng nhắm lại cặp mắt của mình không dám nhìn về phía trước song cực dù sao đã đến song cực bắn gọn coi như bị a quê mang chính mình đi đều đã không còn cực rồi xem ra lần này chính mình đã không có bất kỳ đường sống l i ê n tại cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ tương đương bất đắc dĩ tiếp nhận rồi vận mạng của mình lúc l i ê n tại hỏa thạch điện quang trong lúc đó bị ác cũng là tương đương nhanh chóng xoay người sau đó thậm chí một tay liền tóm lấy sông cực phượng hoàng miệng trong n g á y mắt mọi người đều khiếp sợ ngay tại chỗ đây là làm sao làm được song cực lực lượng là không có khả năng bị ngăn cản đây cũng quá khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a cái k i a hư vương dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền đón đỡ hạ sông cực công kích trong lúc nhất thời sở hữu đội trưởng đều đứng tại chỗ nghị luận ầm ĩ lấy ngay cả dạ m ạ m ộ tổ liêu trai cũng đều dừng lại ở tại chỗ giật mình ngẩng đầu nhìn lên đương sự cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ thậm chí đều nhanh sợ choáng váng loại này khoảng cách xem xét song cực có thể nói là sự u sổ, sổ x ì hệ ti đệ nhất nhân nhưng là liền đúng như vậy động tác để cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ ý thức được bị ạ c thực lực cùng chính mình tưởng tượng bên trong t r ê n lệnh tương đối lớn nguyên bản cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ cho rằng bị ạc thực lực cũng chính là cùng phiên đội trưởng không sai bị lắm nhưng ngay bây giờ mà nói bị ạc thực lực đã vượt qua khá nhiều phiên đội trưởng ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ta không có nghe rõ. phía dưới tất cả đều là đội trưởng ngươi là làm sao làm được chỉ dựa vào lực lượng liền khống chế được s o n g cực dù sao trước mặt hiện ra ở cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ trước mặt một màn có thể nói tương đương k i ế p sợ bị ác khuê một tay bắt được s o n g cực đầu không chỉ có như vậy còn có thể thoải mái mà cùng chính mình đối thoại trải qua một phen v ậ n b ẹ o đột nhiên hướng về sau phi hành s o n g cực bên này coi như là tương đương miễn cưỡng từ bị ác trong tay tránh thoát lập tức lui về phía sau phi hành càng thêm khoảng cách xa rất rõ ràng dự định để giành ra dài hơn bắn vọt chạy đến như vậy thì có thể cực lớn để thang lực phá hoại sông cực trong mắt có thể nói cũng tràn đầy lựa giận hoàn trong này k ỳ ố giả cụ sùn xì ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề nếu như song cực triển khai loại này toàn lực nhất k í c h căn bản sẽ không có linh thể đỡ được hầu như sẽ trong nháy mắt bị ố giả cụ sùn xì tương đương đang mong đợi ủ kỳ tặc có thể đến nhanh một chút cái này dạng hai người có thể đối với song cực thi triển phong ấn dù sao ở song cực mở ra lúc nếu như không có phạt rơi trong quần chủ tội phạm song cực là không có khả năng từ cụ tượng hóa trạng thái giải trừ không chỉ có như vậy song cực lực lượng cũng sẽ càng ngày càng cường đại lấy thậm chí đến cuối cùng có thể cường đại đến phá hư xa ổ sổ xì hệ t ỷ cân bằng nhưng mà ủ kỳ tặc cũng không có chạy tới dù sao s rèn để hết thể đều biến đến vô cùng đẩy nhanh tốc độ một g i â y kế tiếp song cực cũng một lần nữa triển khai đối với bị ác cực trúng kích một cổ cường đại linh áp trong nháy mắt lan khắp toàn bộ xa ổ sổ xì hệ t ỷ song cực trước mặt dường như hóa thành vì hỏa quan g hướng phía bị ác cử liền phi nhảy tới cho dù hình thể khổng lộ như thế ở tuyệt đối tốc độ phía dưới song cực chỉ để lại một đạo màu vỏ quýt hỏa quan không khỏi đem miệm v vi vi dưới xem ra ủ kỳ tặc cùng kỳ ộ dạ cụ sùn xì、si、cũng không tính vào thời khắc này phong ấn song cực b i a k hướng phía phía dưới nhìn thoáng qua sau đó không khỏi quyết định tới thử một chút song cực lực phá hoại trong nháy mắt b i a k cũng bạo phát ra tương đương khủng bố rung động linh áp phanh và anh b i a k cùng song cực s ở phóng thích ra linh áp trong nháy mắt bộ dạng đụng vào nhau một tiếng nổ kịch liệt vang lên phát trường vách núi dường như bị chém đứt giống nhau trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ đứng lên lập tức bị á k h i phía trước di động mấy bước một quyền liền hướng phía di chuyển nhanh chóng đến trước mặt mình song cực chính là một kích tiếng nổ mạnh to lớn lại một l nhưng mà lần này mặt đất cũng bắt đầu run dày động lên rồi nguyên bản vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sụp đổ vách núi pháp trường trong nháy mắt tiêu thất một ít có ở đây không xa xa ngắm nhìn nhỏ yếu tử thần cũng là trong nháy mắt hồn phách tiêu tán các đội trưởng khác tử thần trong nháy mắt đứng ở không trung xem như là không có bị như vậy công kích ảnh hưởng nhưng mà bị ạc sau lưng cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ sẽ không có may mắn như thế bởi vì hình cụ đưa tay chân đều vững vàng quá cỏng bởi đặc thù tài liệu trước mặt cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ căn bản là không có cách sử dụng ra chính mình tử thần tri lực bị cương đại như vậy lực đánh vào trong nháy mắt đánh bay không ngừng xoay tròn truy lạc. trước mặt cũng căn bản không có d è n gì tiến lên đây tiếp được chính mình không chỉ là d è n gì đối mặt cường đại như vậy sóng xung kích các vị đội trưởng có thể bình ổn đứng ở không trung đã tương đương không dễ dàng lấy ngay cả lưu hồn nhai khoảng cách xa xôi nhất quảng trường đều bởi vì bị ạ c công kích mà xảy ra đặc biệt lớn cấp địa chấn đưa tới phòng ốc bị xé n ư ớ c giang có tương đương lâu liền sóng xung kích dần dần trở nên nhỏ yếu lên dần dần bụi bặm cũng dần dần phiêu rơi xuống mọi người cũng mới có thể chứng kiến bị ặc cùng xong cực tạo thành lực phá hoại chu vi vốn là vách núi pháp trường trước mặt lại trở thành một cái vẫn thạch khổng lô hố không chỉ có như vậy cách đó không xa mấy cái phiên đội đ ỉ n h viện đều trực tiếp bị cường đại sóng xung kích phá một trăm tám m ủy ít ánh sáng màu đỏ từng bước bắt đầu g ọ t yếu đi nương theo một cỗ khói xanh xuất hiện ở trước mặt của mọi người song cực trên người liệt diễm tiêu thất mới chín tất thanh thúy tiếng vang song cực giải trừ cụ t ư ợ n g hóa phượng, phượng hoàng gián g dốc trực tiếp bị chặn ngang cắt đoạn sau đó từ trên trời cao vật rơi tự do xuống dưới nhìn lấy từ trên một triệu ác dạ nạ cụ tỏ chế tạo song cực lúc này tổn hại trở thành l ư đoạn dạ mạ mổ tô liêu chai không khỏi hít vào một hơi người này thực lực sợ rằng tụ tập được sở hữu đội trưởng cũng không nhất định có thể chiến thắng dù sao trước mặt coi như là giả m ạ m ộ tổ liêu trai chính mình bên trên cũng không hoàn toàn chắc chắn chống được song cực như vậy toàn lực một k í c h cùng lúc đem song cực phá hư anh, ở phía xa từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn cũng liên tiếp không ngừng vang lên bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không t r ă n g bước bạo trương cực mạnh chương hai trăm ba mươi sáu âm mưu thực hiện được ném k í n h mắt trái tóc không khỏi hướng phía xa xa liền xem nhìn tới cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ bên này vẫn ở chỗ cũ không trung vật rơi tự do lấy dù sao song cực nắm hình vị trí không phải một chút xíu cao độ lại tăng thêm cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ thể trọng đặt ở nơi đây căn bản sẽ không rất nhanh rất rơi xuống đất bên trên hướng phía xa xa nhìn lại cự đại tà thần đứng chiến đấu chỗ xa kia cũng là xuất hiện một mảnh cự đại hát bát thoạt nhìn lên không phải là tủ s ẻ n cạ nằm bằng cái cùng bách thôn bằng c ạ i sao nha không nghĩ tới s ả o x xì hệ thì chữa thương năng lực cũng không tệ lắm dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy bình p ụ đội trưởng trong lúc đó chuyện gì xả đ á mười n g mê hoặc l ú tám dù sao đang kiểm tra hết trung ương bốn mươi sáu thất sau đó tức bước cổ dị dỗ phóng thích địa ngục điệp cũng tương đương khẩn cấp lấy vẹn vẹn chỉ là cho cấp đội trưởng khác tử thần thả ra thông báo coi như trước mà nói rất nhiều tử thần phiên đội viên đều vẫn là vẻ mặt mộng bức cái gì cũng không rõ ràng trạng thái thân là ma nhân ngươi thực sự dự định làm phản đối địch toàn bộ xã ổ số xì hệ thì sao lao phu dẫn đầu biểu thị không đồng ý coi như là phải chết ở chỗ này lao phu cũng phải cùng bạn thân t ụ s è n cùng nhau đưa ngươi chế phục bách thôn tao mày không khỏi khung d i bóng rô phía dưới biểu tình được kêu là một cái nghiêm túc hoàn toàn chính xác nghe được eddie làm phản một chuyện theo tủ sèn cả nam liền muốn đi trước pháp trường nhưng mà dọc theo đường đi ở tủ sèn cả nam tẩy nào phía dưới bách thôn cho rằng trận này bạo động cùng làm phản là do bị ak khởi xướng ở gặp được lạc đường xạ dạ kỹ kệ nạ kỳ sau đó xạ dạ kỹ kệ nạ kỳ cũng là quả đoán biểu thị cùng với chính mình là người thua muốn đi trước pháp trường hiệp trợ bị ak cứ như vậy cho dù tủ sèn cả nam cùng bách thôn biết thời gian khẩn cấp lấy cũng dự định ở chỗ này dẫn đầu giết chết xạ dạ kỹ kệ nạ kỳ bách thôn chú trọng lấy tuyệt đối chính nghĩa cùng hết toàn trung thành g i mà mổ tổ liêu chay tu s è n cả nằm thì hy vọng vào thời khắc này có thể giải quyết rơi một ít tử thần đội trưởng để kế tiếp kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi còn xạ giả kỵ kẽ nạo kỵ ý tưởng liền càng đơn giản hơn đơn thuần cũng chỉ là m u ố n chiến đấu dù sao mình khinh địch như vậy liền chiến bại cho bị aq người thua không nói chuyện quyền mình cũng chỉ biết phụ tá bị ặc thẳng đến chính mình biến đến càng mạnh nương theo một hồi đùa dỡn sau đó chính là chiến đấu phiên đội đội trưởng đương đại kẹ nạo kỵ vẫn tính là tương đương thoải mái mà chiến thắng hai cái tên kỳ đà nhưng mà một giây kế tiếp xạ dạ kỵ kỵ thu hồi mình đã không trọt vẹn dạ Tại lúc. không khỏi lại làm ra một cái to gan kế hoạch len lén lén qua sở hữu từ thần đội trưởng không căn h t bản không có bất kỳ chờ đợi cùng lưỡng lự mà bắt đầu vịnh xướng nổi lên quỹ đạo ngắn ngủi mấy giây z r e n cánh tay liền trở thành màu đen tuyển một dây kế tiếp trong nháy mắt đâm xuyên qua củ chỉ kỳ lù xì thân thể mặc dù không có song cực trợ công hiện nay sden vẫn là tương đối ngoài ý muốn thu hoạch được hạt chị ô cụ hoàn toàn không nghĩ tới toàn bộ sẽ phát sinh được cái này dạng thú vị bị ác quy giải quyết rồi song cực lại dường như cũng không quá nhiều quan tâm lấy những chuyện khác sden không khỏi lật một cái lên mắt sớm biết như vậy thì không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy trực tiếp ám sát củ c h ỉ kỳ dù kỳ ạ là được còn không phải là muốn làm cái song cực nương theo củ c h ỉ kỳ dù kỳ ạ h é t thảm một tiếng các vị tử thần chú ý lực mới chỉ có trong nháy mắt bị kéo về đến rồi cách đó không xa sden trên người nguy rồi chúng ta đang làm gì nhiều như vậy đội trưởng tất nhiên sẽ bị một hồi xa xa chiến đấu hấp dẫn nhưng mà chờ đợi các vị tử thần phản ứng kịp chỉ là cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ đã nằm trên mặt đất giật giật lấy s r e n bên này tay cầm hạc trị ổ cụ không khỏi bắt đầu rồi phản phái tiếng cười mang bên ngoài gian cây thực hiện được biểu tình trước tiên dạ m ạ mổ tổ liêu trai hướng phía bị a k r u ộ nhìn thoáng qua dù sao có thể cảm giác được bị a k cùng cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ quan hệ tương đối thân mật lấy so với s r e n thu được hạc trị ổ cụ trước mặt dạ mỗ đột nhiên bạo cậu nhưng mà bị ác căn bản không có bất kỳ hành động gì vẹn, vẹn chỉ là chắp tay trước mặt một màn này bị ác cũng là không có nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn liếc mắt xa xa chiến đấu cảm tình sở hữu đội trưởng đều chơi giống nhau căn bản không q u ả n bên cạnh s 젠 nghĩ lấy xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ cùng tụ s è n cả nám bị thương tổn so với trước mặt cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm nói vậy u no hanaz có thể ung dung giải quyết bị ác không khỏi liền ở tại chỗ cùng đợi muốn nhìn một chút đến cùng trước mặt những đội trưởng này sẽ đối với kế tiếp làm r a loại nào dự định nhìn lấy bị ác không có động tĩnh các vị đội trưởng không khỏi cho là cùng song cực chiến đấu để bị ác trước mặt hầu như không cách nào làm ra công kích mấy cái đội trưởng cùng nhau hướng phía phía trước sden vị trí bắn vọt công kích đứng lên nhưng mà cũng không có một chút xíu hiệu quả vẹn vẹn chỉ là để sden nóng người một dạng trong n g á y mắt giơ lên trên mặt kính mắt ngã ở trên mặt đất sden cũng không khỏi đem chính mình trải vớt sợi trở thành đại bối đầu sau đó không có quá nhiều chờ đợi liền đem hạ chi ô c u một khối mảnh nhỏ đâm vào lồng ngực của mình còn không có làm ra nguyên vẹn nghiên cứu trước mặt sden cũng không dám một hơi t h ở liền đem toàn bộ hạ chi ô c u đ ế m thử cùng chính mình dung hợp nhưng là hứa cái này một mảng nhỏ biên g i c một trăm hai mươi bắn cũng đã đầy đủ để lực lượng của chính mình siêu việt t ừ thần tồn tại lập tức một vệ ánh sáng t h i ể m nhảy lên e s gen trước ngực cái tiêu cất đặt hạc trị ổ cụ địa phương trong nháy mắt xuất hiện một cái hình chữ thập khổng lồ dấu vết lực lượng ta cảm thấy lực lượng l i ệ n tại e s gen thán phục vẹn vẹn chỉ là một mảng nhỏ đầu thừa đuôi theo hạc trị ổ cụ liền mang đến cho mình như vậy để thăng lúc một cái bóng dáng từ phía sau xuất hiện ở các vị đội trưởng đều còn chưa phản ứng k ị p lúc e s gen không khỏi chậm dai chuyển động đứng lên thể trong nháy mắt đưa ra cánh tay của mình một bả liền tóm lấy di động với tốc độ cao xói phồng vẹn vẹn chỉ là biên độ nhỏ di động là có thể bắt lại xói phồng sòi phồng người đội trưởng này là người bình thường có thể bắt được l i ê n tại sòi phồng cũng tràn ngập nghi hoặc lúc s rèn cũng là chơi giống nhau hướng phía sòi phồng liền huy động một quyền trong nháy mắt trên ngón tay dạ nạ cụ tỏ gây thành mấy tiết sòi phồng cánh tay cũng bởi vì s rèn một tay còn méo mà thay đổi vài vòng không hổ là hình quân bộ đội trưởng cho dù s rèn đối với hắn tạo thành như vậy vết thương cho dù dạ nạ cụ tỏ mảnh nhỏ đã phản quấn tới trong tay mình sòi phồng cũng một câu nói không có nhiều lời một cái nhảy sau đó suy tính tiếp theo chính mình phương thức tấn công t h u n hai nương theo một tiếng hô to trong bàn tay dạ nạ cụ tỏ mảnh nhỏ tay áo cùng nh 43. t c h i chi n h ã n n g hai sảng văn nhẹ nhàng, mảnh q u b ố cảnh bị khinh coi bị trăm h không ị ba ư trường ớ c c vào m ạ n h ư ơ g 237, vẽ mặt thời khắc căn bản cũng không có quan tâm trên thân thể đau đớn dù sao phản bội đối với sợi phồng mà nói là khá là nghiêm trọng sự tình chính mình quân đoàn p h i ê n đội nhưng là trí tử không thể xuất hiện phản bội thả ra tuấn khai sau đó sợi phồng hành động cũng không khỏi biến đến càng thêm nhanh nhẹn đứng lên hướng phía s dẹn chính là một cước đá ra nhưng mà bị s dẹn thoải mái mà đón đỡ xuống tới cố nén đau đớn dùng đã thụ thương nghiêm trọng cánh tay hướng phía s dẹn huy vũ năm tay nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tuyết thượng r a xương e z r e n bên này thậm chí chưa hề dùng tới bao nhiêu khí lực đối quyền trong n g á y mắt liền cho sợi phồng tới một cái lần thứ hai thương tổn toàn bộ cánh tay đầu khớp xương đều nghiêm trọng biến hình sợi phồng để cho ta tới nhìn lấy sợi phồng hầu như lấy l i ề u mạng trạng thái triển khai tiến công kỹ ố dạ cụ sùn xì n h ư ớ n g mày lập tức tiến lên tri viện đứng lên dù sao có có sợi phồng mà nói đã không có giả nạ cụ tỏ vẹn vẹn chỉ là muốn dựa vào thể lực thắng lợi đó đúng là hoàn toàn chuyện không thể nào căn bản cũng không có để ý tới đứng ở bên cạnh mình kỹ ố dạ cụ sù sùn xì x ó i phồng như chức định đem thủ tôn nghiêm của mình căn bản không dự định rời khỏi như t r ư ớ c chuẩn bị hướng phía s dẹn triển khai công kích ngươi bây giờ cần trị liệu không phải vậy ở kết thúc chiến đấu sau đó ngươi thậm chí không thể trở thành tử thần l i ê n tại x ó i phồng chuẩn bị ở kỳ ô dạ cụ sùn xì tiến công phía trước lại một lần nữa thực chiến thuấn khai công kích lúc một cái tương đương giọng ôn hòa xuất hiện ở sau l ư n g vị trí u n o h a nà z trước mặt thủ nô hạ nạ cũng là ở an bài s o n g xuôi toàn bộ công việc ý liệu về sau liền trước tiên chạy tới nơi này b i a k quy mỉm cười hướng phía b i a k quy gật đầu u ù n o hạ nạ z cũng không có cùng b i a k ác quá nhiều ô n chuyện hướng phía phía trước liền t h ô n g thả xê dịch đến sở phòng phía sau trước mặt sở phòng tổn thương có thể cũng không tính nhẹ dạ nạ cụ tò đâm vào trong tay chính mình cánh tay còn bị xoay thành như vậy hình dạng theo lý mà nói sớm đã không còn chiến đấu năng lực nhưng sở phòng nếu như tiếp tục như vậy gượng chống xuống phía dưới ngược lại sẽ tự phế hai tay đây là chuyện của ta tỉnh đối mặt tên giá hỏa như vậy là không thể tha thứ t h ủ vệ ở trung ương bốn mươi sáu thất còn có chúng ta hình quân trong ánh mắt tràn đầy lửa giận trước mặt sở phồng hai cái nghịch l ầ n đều bị s gen đụ n g vào cũng sớm đã không để bụng sinh tử cũng dự định đánh s gen một trận n g h e lời nếu như ngươi muốn giúp một tay nói cũng không cần tham gia chiến đấu đem rủ kỳ hạ mang tới cùng nhau cùng ngươi tiến hành chữa thương liền tại sở phồng lại một lần nữa chuẩn bị xong tiến lên toi mãn lúc âm thanh quen thuộc đó chuyển vào trong hai trong n g á y mắt lăng ngay tại chỗ một chuyến nước mắt ở trong hốc mắt vô hạn lan l ộ t căn bản không quay đầu nhìn thanh n m khởi một chỗ sở phồng yên lặng gật đầu lập tức một cái xù nộ liền hướng phía cụ chị dù kỳ ạ di động muốn tên không này với ta mà nói đã là phế vật vô dụng. Liên ngươi. tặng cho các、người. đã nhìn ra sản phẩm muốn mang cụ chỉ kỳ rủ kỳ adu nổ、no、hạ nạ d ẹ z bên kia c h ư a thương trước mặt s d ẹ n thái độ cũng là phá lệ tiêu ngạo dù sao những thứ này tử thần đã không cách nào cùng chính mình đối kháng coi như tha bọn người kia một gã đối với mình mà nói cũng cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng Siêu, một hồi c u ồ n g phong gào thét bị akku dường như thoáng hiện một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở s d ẹ n trước mặt hai người khoảng cách tương đương gần hầu như đến rồi dán mặt tình trạng nữ nhân của lão tử nhóm ngươi còn dám động trong n g á y mắt bị b i a q c r sợ đến hướng lui về phía sau mấy bước mặc dù mình có hạc t r ỉ ổ cụ g i a trì nhưng khi trước b i a q c r mang đến lực gáp bách cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp hai tay theo bản năng run dậy trước mặt e s e n hận không thể trực tiếp liền đem ngay ngắn một cái khối hạc t r ỉ ổ cụ mạnh mẽ rung hợp sau đó đối phó b i a q c r nhưng mà cũng không có làm như vậy e s e n cũng rất rõ ràng bản thân trước mặt cũng không có thấu triệt nghiên cứu và tu luyện nếu như tùy tiện làm như vậy căn bản cũng sẽ không có tốt hạ tràng nghe được bị ác quy một câu nói như vậy s ỏ i phồng hơi lộ ra mẫu bức sau đó cũng là lúng túng ôm lấy rủ kỳ ạ liền hướng phía u nỗ hạ nạ d ẹ t sung thứ đứng lên dù sao hiện tại bị thương nữ t ử thần liền mình và cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ bị ác có thể nói ra nói vậy để s ỏ i phồng cảm giác cũng là tương đương kỳ q u á i lấy chờ đợi vài giây mạnh mẽ để cho mình chấn tĩnh lại sau đó edgen không khỏi giơ lên quả đ ấ m của mình mình đã thu được hạ t r ị ổ cụ chút hứa lực số lượng chính là một cái lợi hại hư căn bản không có thể đối kháng chính mình kèm theo ý nghĩ như vậy e d g n thậm chí đều không có rút ra dạ nạ cụ tỏ dự định cùng bị ác quyền trong nháy mắt liền tại s d e n còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra lúc mình đã trên mặt đất không ngừng quần quần ăn đất lên nguyên bản trên mặt đất một cái vẫn thạch khổng lồ hố lúc này dĩ nhiên bị s d e n thân thể kéo ra một cái chiến hào cuộc sống đều bị đánh nát nương theo trên mặt đất nói cho quần quần s d e n trên người hầu như tất cả đầu khớp xương rất bất đồng trình độ hư hại một phen một giây kế tiếp một đại c ổ b ọ t màu trắng ở s d e n trên người bạo liệt tại dạng này cực đoan tình huống bên dưới s dẹn có thể nói thức tỉnh rồi siêu tốc tái sinh không ngừng hồi tưởng vừa rồi chính mình căn bản không thấy gì cả rõ ràng một quyền của mình gần huy vũ đến bị ác cú trên mặt nhưng vì sao chính mình lại phương hướng ngược lại cút ra khỏi khoảng cách mấy trăm mét chuyện gì xảy ra edgen làm sao bay ra ngoài không phải mới vừa edgen muốn dẫn đầu triển khai tiến công sao soi phồng ngươi xem rõ ràng sao không phải do gì chia đại nhân ta cảm thấy một cái hư vương bóng dáng công kích edgen nhưng tốc độ như vậy ta không đủ để thấy rõ nghiêng đầu tuy là đáp lời thủy trung không muốn xem đến mắt nhưng mà sơ phồng cũng không ngừng mà đang hồi tưởng lấy vừa rồi phát sinh một màn mình cũng không cách nào thấy rõ cái tên kia thực lực cực hạn đến cùng ở nơi nào su du hiệu gì nhất t ứ c rất rõ ràng bị ạc tạo thành tổn thương so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn nhiều e sdn cho dù thức tỉnh rồi siêu tốc tái sinh cũng căn bản không có trong vòng thời gian ngắn khôi phục hoàn thành bắt đầu từ lúc nãy vẫn nằm trên mặt đất thật lâu không có đứng lên kèm theo e sdn không ngừng tại khôi phục lấy trong n g á y mắt phô thiên cái địa châu chấu đập cánh dường như như x é t đánh ong long long hướng phía đám người bay tới một giây kế tiếp tủ sẹn cả nạm nửa ngồi ở tại e sdn trước mặt ngàn phản bạch xà trong n g á y mắt xoay tròn băng vải vải trắng bay lên bắt đầu quấn quanh nổi lên mình và nằm trên mặt đất sdn lợi dụng một chiêu này có thể tiến hành trước giờ thiết t r í tốt không gian khiêu dược vốn là vì đem cụ c h ỉ kỳ dù kỳ ạ cùng h ợ p chị ổ cụ c h u y ể n t ố n g đi tù s ẻ n cạ nàm nằm mộng cũng không nghĩ tới trước mặt một chiêu này cũng là cứu es rèn mạng tù s ẻ n cạ nàm người muốn làm gì kèm theo bách thôn hô to nhưng mà tù s ẻ n cạ nàm cũng không có qua nhiều nói gì đó vẫn ở chỗ cũ không ngừng định xưng ơ lấy nhìn thấy một màn này ý c h ỉ m à g i n trong nháy mắt thoát đội hướng phía phía trước liền sung thứ đứng lên xem ra các vị đội trưởng kế hoạch đã thất bại trước mặt mình cũng hẳn là tiếp tục chấp hành nội tâm kế hoạch phu thật xin lỗi mà su mới hướng phía phía trước di động hai bước không đợi ý chí msgin nói xong nội tâm nói biakur cũng là một q u y ề n đánh vào bên ngoài trên bụng trong nháy mắt ý chí msgin ngã xuống đất ôm bụng lại xuất hiện không thể bắt đầu toàn c h i chi nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không trăng bước b ạ o trương cực mạnh chương hai trăm ba mươi tám may mắn giải đất trước mặt biakur đối với ý chí msgin loại phương pháp này cũng tương đương phản đối dù sao trước mặt sgin đã cùng hàng tri ổ củ mảnh nhỏ d u n g hợp ý chí msgin cùng sgin thực lực cũng kém cách càng lúc càng lớn lấy nghĩ tới chỗ này biakur cũng, cũng không định để ý chí msgin tiến lên theo sgin đi thôi Thoạt nhìn lên cái tên kia đã không có bất kỳ biện pháp nào tới rồi chậm rãi n g ầ g đầu nhìn liếc mắt quận mình ở trên mặt đất ỷ t r ì mặc in sden cũng là quả đoán lựa chọn q u ă n g đi ỷ t r ì mặc in tù sển cả nam bên này cũng không có ở quản nhiều nằm trên mặt đất ỷ t r ì mặc in cũng không có khi làm ra quá nhiều chờ đợi tiếp tục không ngừng định xương lấy mang theo sden rồi rời đi cái này một mảnh đất thị phi sau khi thấy một màn này rất nhiều người đều ngu hai lần sden đều ở đây mắt mảnh nhỏ phía dưới chạy trốn lúc này cuộc chiến đấu này thoạt nhìn lên giường như toàn bộ hộ đình mười ba lần chiến thắng cụ chi dù kỳ ạ cũng không có bị s ò n cực miểu sát mọi người cũng là phát hiện bộ phận nội gián tồn tại. nhưng mà toàn bộ cũng vẹn vẹn chỉ là thoạt nhìn lên sau số、si、s a ổ xổ xì hệ t h thắng e sg mới chỉ có cũng coi là chân chính người thắng tuy là bị thương nhưng thu được hạc trị ổ cụ xin hỏi ngươi không tính tiếp tục truy kích e sg một trăm linh bảy sao cảm thụ được e sg đã linh áp đã càng ngày càng yếu rất rõ ràng có thể cảm giác được e sg dự định chạy trốn tính linh diên kỳ ố g i ả cụ xùn xì、si、không khỏi lặng lẽ đi tới bị ạ c trước mặt bắt đầu hỏi t h ă m trước mặt mà nói e sg thực lực đã rất rõ ràng đã vượt qua t ử thần đội trưởng nhút n may ạ ta liêu đối với n sổ -sổ -sì、thành sg đương không ó giải quyết c h i có hứng thú nếu như các người dự định truy kích không nên tìm ta sen vào đi trước xa ổ s ổ xì -sì、hệ thì bị ác quê vẹn vẹn chỉ là chơi mục đích của chính mình cũng đã đạt được cụ chỉ kỳ dù kỳ á cũng không có bị song cực chăm sóc b Inu họ dihim chúng ta rút lui a dù sao hiện thế bên kia thứ hai cũng phải cần bình thường tự trường từ vừa rồi bị ác cùng xong cực chiến đấu lúc Inu họ dihim đã bị tử thần bảo hộ ở trước mặt hết thảy đều bụi bặm lắng xuống chu v i đã không có bất kỳ nguy hiểm nào lúc Inu họ dihim cũng lặng lẽ đi tới bị ác bên người nương theo bị ác một câu nói như vậy sau đó Inu họ dihim cũng yên lặng ở đầu nghĩ đến chính mình cuối tuần bài tập về nhà còn chưa hoàn thành bây giờ trở lại thị trấn gạ dạ cụ ra bên trong mới chỉ có cũng coi là sáng suốt nhất quyết định trong nháy mắt đứt gãy địa tầng mở ra bị a k k u mang theo ỷ nụ họ dị hiểm liền định trở lại thị trấn cạ dạ cụ g i nương theo đứt gãy địa tầng đại môn mở ra trong nháy mắt các vị tử thần cũng đứng tại chỗ tương đương k i ế p sợ bị a k k u đi tới nơi này vẹn vẹn chỉ là cứu trị cụ chỉ kỳ rủ kỹ ạ đại không nói sau đó g i ã mạ mộ tổ liêu trai cũng tạm thời cũng không hề quan tâm quá nhiều lấy bị a k k u trước mặt nhất hẳn là chú trọng sự tình chính là truy đuổi esgen cùng chung kiến xã ô số si -h -h tuy là bị ác quơ cũng không có trắng trợn phá hư trước mặt sợ ổ sổ xì hệ tỷ cũng bởi vì s o n g cực chi chiến bị bất đồng phá hư trùng kiến gia viên cũng là việc cấp bách dù sao thiếu hai cái phiên đội trưởng tính linh diên t ư ở n g vây cũng bị phá hư trước mặt cần phải xây lại tính linh diên cũng coi như được với đại công trình ở đoạn giới bên trong ý nụ họ di hiểm cùng bị ác q u e n lặng di động tới nơi đây như trước lầy lội lấy vẫn là quen thuộc kia mùi hôi thối vẫn là cái kia bất đắc di hoàn cảnh bị ác quơ dẫn theo ý nụ họ di hiểm không ngừng đi về phía trước thời điểm trong góc hai cái thân ảnh không khỏi xuất hiện thân ảnh quen thuộc kia e sden cùng tụ sèn cạ nàm dĩ nhiên đem truyền thống địa điểm thiết định ở tại đoạn giới bên trong lúc này dựa vào cấp tốc tái sinh e sden đã bình phục không ít nhưng nếu bàn về chiến đấu như trước được cho trọng thương không thích hợp chiến đấu trong nháy mắt tụ sèn cạ nàm cùng e sden cũng khiếp sợ ngay tại chỗ hoàn toàn không nghĩ tới bị akura sẽ xuất hiện ở nơi này tụ sèn cạ nàm trong nháy mắt rút ra chính mình dạ a n nạ cụ tỏ đứng ở e sden trước mặt dù sao có càng thêm cao quý lý tưởng trước mặt tụ sèn cạ nàm trong đầu e sden có thể cho mình một cái toàn bộ mới thế giới nhưng mà vẹn vẹn chỉ là ỵ nủ họ gì hiểm nghiêng đầu nhìn một chút ở trong góc hai người lại không khỏ b i a k u ý bên này lại không hề quay đầu lại như trước lôi kéo ỷ n ụ họ d ì hiểm đang thong thả hướng phía phía trước g ì đạo tới căn bản đối diện trước cơ hồ không có sức chiến đấu hai người b i a k u ý cũng căn bản không có hứng thú dù sao e s rèn cùng tụ sẻn cạ n ằ m hai người cùng nhau cùng chính mình chiến đấu cũng không có chiến thắng có khả năng đối với loại nhỏ yếu này ra hỏa b i a k thậm chí lời nhìn lên mắt không nhìn lấy e s rèn cùng tụ sẻn cạ n ằ m liền mang theo ỷ n ụ họ d ì hiểm thong thả ly khai xấu hổ đưa mắt nhìn hai người ly khai e s rèn cùng tụ sẻn cạ nảm cũng dường như như ngừng lại tại chỗ vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy hai người hai người thong dù sao nếu bị ác có thể xuất hiện ở nơi này cũng liền ý nghĩa còn lại tử thần lúc nào cũng có thể xuất hiện không ngừng suy tính ở trong mắt sden mình làm chức có thể thân chịu trọng thương nếu như rất nhiều tử thần đến đây thảo phạt vẫn còn có chút không gánh nổi cùng với ở chỗ này ở nút còn không bằng trực tiếp đi trước h ù hệ c ổ mận đồ an tâm nghiên cứu tu luyện một phen sau đó ở ngóc đầu trở lại nhưng là h ù hệ c ổ mận đâu không phải bị ác ưu y địa bàn sao nếu như đi trước như vậy địa phương chẳng phải là tìm chết một dạng n g h e được sden trước mặt quyết định tu sèn cạn n m được kêu là một cái không hiểu lấy dù sao tất cả mọi người đã thấy qua bị ác khu thực lực đi trước bị ác khu địa b ả n hoàn toàn không phải là tìm như chết sinh hoạt hù hệ cổ mẫn độ so với xã ổ sổ xì、si、hệ thì còn muốn lớn hơn rất nhiều ngay cả xã ổ sổ xì、si、hệ thì bên trong đều có lưu hồn nhai cao khu tử thần không cách nào chiếu cố đến địa phương hù hệ cổ mẫn độ làm sao từng có thể chiếu cố đến sở hữu khu vực nghe được một câu nói như vậy tu s è n cả nam cũng không khỏi bắt đầu suy tư hoàn toàn chính xác phía trước đi trước hù hệ cổ mẫn độ trong cung điện phát hiện thủ vệ cũng không nhiều ở trong cung điện thủ vệ cũng có thể gọi là có chút không đủ so với xã ổ sổ x ì、sì、hệ tỷ càng lớn hù hệ cổ mẫn đầu càng không phải là sẽ có được khá nhiều điểm mù ở ngắn ngủi suy nghĩ sau đó lại nghĩ đến vừa rồi bị ác đối với mình lạnh nhạt trạng thái cái này dạng chẳng lẽ có thể ung dung ở hù hệ cổ mẫn độ hẹn m ọ n phát dục một lớp lập tức tủ sèn s è n cả nam cùng e s e n cũng là lại một lần nữa cải biến kế hoạch hướng phía hù hệ cổ mẫn độ liền được vào đứng lên thời khắc này bị ác cùng ỷ nụ họ di hiểm cũng là cùng nhau về tới hiện thế bên trong mới trở lại nhà ở của chính mình bên trong. thì giả xù c ả xì dù c ả cũng là vẻ mặt không vui tiến tới bị ạ c của trước mặt vẫn liên lạc không được ngươi ngươi dĩ nhiên cùng người này đi ra nhanh hai ngày trong nháy mắt trong phòng ghen tuông n ộ n nhịp không khỏi lặng lẽ thở dài một tiếng giọng điệu nghĩ đến hồ c ả cùng hải tặc bên trong thị nữ nghĩ đến còn lại trên thế giới hậu cung mỹ nhân thì giả xù c ả xì dù c ả trước mặt cũng quá dấm chua đi đưa tay ngăn chặn thì giả xù c ả xì dù c ả mặt chuẩn bị tới một người nâng khuôn mặt rét chết lúc trước cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rồn r rồ. ộ n bắt đầu toàn tri tri nhãn n g t ú sảng văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không tr Tù dạ hạ dạ hạ ừng buộc tu luyện.、Ừ. sẽ là đoạn trong giới hai tên kia sao kèm theo ý nụ họ g ì hiềm n g h i hoặc không từ mở đại môn nhưng mà cũng không phải là ý nụ họ g ì hiềm suy đoán ra s gen cùng t ụ sen can đảm tú dạ hạ dạ kỹ sụ kệ mang theo sụ c ạ bị kỷ tệ xá đi trước đến rồi bị ác k h u trong phòng dù sao coi như là tùy thời quan sát đến đoạn giới bên kia tin tức đối với bị ác k h u ly khai hai người kia coi như là ngay đầu tiên bên trong liền được tin tức xem ra ngươi đã thành công ngươi đã làm ra nhiều như vậy sự tình tú dạ hạ dạ cửa hàng đối với ngươi cả đời ba mươi ưu i ả hạ giả kỷ sủ kệ cũng là yên lặng ở bị ạ c trong phòng đi dạo một vòng hoàn toàn không biết xả ổ sổ x ì hệ tỷ cụ thể tình hình chiến đấu thậm chí cho rằng ở đoạn giới bên trong bị ạ c q u đối với s d ẹ n làm ra đuổi bắt hai người cũng là trực tiếp tới cửa nói cám ơn đứng lên nhưng mà một g i â y kế tiếp s ủ c ả bị k ỳ tệ sạch chân mày không khỏi hơi nhăn lại như vậy dò gì chịa tiên sinh đâu hắn ở chấp hành trong nhiệm vụ còn không có con mèo tiêm một mực tại xả ổ sổ x ì hệ tỷ bên trong cũng không có cùng chúng ta cùng nhau đi ra nói ta m ư ờ tám toàn thân đều là cái loại này hôi thúi khí t ứ c tại cấp giải thích một phen sau đó ỵ nụ họ di hiểm cũng không khỏi nhìn xem thân thể của chính mình trên chân toàn thân đoạn giới nước bùn trước mặt ngay cả quần áo và tóc thai trên đều tản mát ra một cố đoạn giới bên trong tử vong tánh t ư ờ i không khỏi liền mượn dùng bị ác quý bên trong căn phòng phòng tắm dự định vật dụng bị ác quý bên này ngược lại cũng không có để ý nhiều chuyện như vậy nhìn lấy đối với mình đầy hiếu kỳ ụ dạ hạ dạ kỷ s ù kẹ bị ác không khỏi lấy ra chính mình cả t đánh ngươi có biện pháp giúp ta làm ra cái bằng cái sao đến bây giờ ta còn không có nghe được g a n ạ cụ tò thanh âm cũng không có giải tỏa xỉ cả cùng bằng cái nghe được một câu nói như vậy ụ dạ dạ kỷ xù kẹ trong nương theo bị a k quý một câu nói như vậy nói ra ủ dạ hạ dạ k ỳ sụ kẻ sẽ biết hết thể đều không ở chính mình trong kế hoạch nguyên bản có hai bộ kế hoạch đệ nhất là dọ gì c h ị a cùng là hiệp trợ bị a k quý để cho hắn tăng thực lực lên nắm giữ xỉ cái cùng bằng cái sau đó ở cứu trợ cụ c h ỉ kỳ dù k ỳ á đệ nhị chính là nếu như bị ác có muốn đoạt đoạt hạ t h ị ô c u mục đích trực tiếp liền đem bị ác cho rằng công cụ người một dạng để xả ổ s ổ xỉ hệ thì tất cả đều nhằm vào bắt bị a k quý lúc thực hành hành động nhưng mà từ trước mặt tình thế xem ra dường như lương chủng sự tình đều không có phát sinh bị ác trước mặt chiến đấu thậm chí còn không dùng được dạ nạ cụ dù sao thân phận của ngươi khá đặc thù giả muốn đạt được tử thần chi lực thu được dạ nạ cụ tỏ chi lực là một kiện chuyện khá là khó khăn tình ngoài miệng nói cú giả hạ giả kỹ sủ kệ không khỏi cũng là bắt đầu không ngừng chú ý tới cái này các vị tử thần trong miệng hư vương dọc theo đường đi ánh mắt liền không hề rời đi quá bị ác hư trải qua một ít nội mạc tử thần cho mình truyền lời cú giả hạ giả kỹ sủ kệ đã biết giả mà mộ tổ liêu trai đối với bị ác hư vương xưng hô càng sâu giả là trước kia s r n đi trước hù hệ cổ mận độ bị đánh no đòn sự tình cũng tương đương tinh một cái hư sở hữu như vậy mặt mũi sở hữu dạc c hết thể đều để hữu dạ hạ dạ k ỳ s ủ kẻ tương đương không hiểu lấy nhưng mà trước mặt cũng không có quá nhiều nói gì đó chờ các loại đi trước cửa hàng của mình nghiên cứu một phen vậy lúc v ậ y không mượn tiến vào trong cửa hàng tiến vào cái kia to lớn tu l ợ a t r à n g Và, cái này không sai hoàn toàn không nghĩ tới cái này dạng cũ nát trong cửa hàng còn có nhất cả dưới đất nghỉ phép địa điểm uy có không có ghế cùng c h e t dù nơi này ánh nắng rất lớn nhìn lấy ở sau người tương đương khiếp sợ hỉ giả sủ c ả xỉ dù c ả bị ác quy nội tâm vô hạn nhổ nước bọt lên không khỏi nghiêm mặt nhìn về phía u dạ hạ dạ kỷ sù kẻ ngươi làm sao a nàng cũng dẫn theo qua đây không phải giải khai ta cạn đánh sao ồ ha ha ha vừa rồi tại trong nhà còn tưởng rằng tính rồi nữ nhân kia liền giao cho ngươi là vâng đúng tiên sinh dứt lời sủ cạ bị k ỳ tệ xài cũng là hướng về phía hỉ giạt sủ cạ xỉ rủ cạ liền thả ra quỷ đạo trong n g á y mắt hỉ giạt sủ cạ xỉ rủ cã ngất lập tức cũng là bị sủ cạ bị k ỳ tệ xài lặng lẽ mang ra tu luyện t r à n g nương theo tu luyện t r à n g bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại có hai người tú dạ hạ dạ, kỷ sù kẽ biểu tình rất rõ ràng nghiêm túc không ít đem chính mình cây quạt nhét vào một bên trên mặt đất không khỏi từ bên hông rút ra dạ nạ cụ tỏ dạ nạ cụ tỏ tương đương với trên chiến trường đồng bọn là tử thần là tối trọng yếu ràng buộc bị ác của tiên sinh n g ư ơ i thân là hư muốn đạt được cái này một phần lực lượng có thể nói tương đối chắc trở e rằng quy nhận càng thêm thích hợp ngươi không khỏi nghĩ tới hư đã bị bị ác v ấ n luyện sớm liền nắm giữ quy nhận tuy là cùng dạ nạ cụ tỏ bằng cách có khác biệt về bản chất nhưng trước mặt cũng, cũng coi là dường như bằng cái giống nhau mỗi người cường hạn nhất kỹ năng t i ê n lặng lấy ra chính mình cả đánh dù sao nghĩ đến sự ổ xì hệ tị bên trong những thứ kia tử thần phong thích hoa lệ chiêu số nếu như mình cũng có thể như vậy chơi một trận chẳng phải là mỹ tư tư xem ra ngươi không tính nghe ý kiến của ta. vậy chuẩn bị xong ta sẽ nhường ngươi đạt được cực hạn ở cực hạn bên trong tìm được chính mình dạ nạ cụ t o đang khi nói chuyện đ ủ dạ hạ dạ kỹ sủ k ẻ không khỏi sủ nổ đến rồi bị ác trước mặt trong nháy mắt đem trước mặt bị ác trong tay cạn đánh cướp đoạt lập tức liền ném về phía bầu trời nhìn bầu trời bị ác nghĩ đến đ ủ dạ hạ dạ kỹ sủ k ẻ trước mặt đang dở trò quỷ gì lúc trong nháy mắt mấy nghìn a cạn đánh từ trên bầu trời rơi xuống có điểm đâm vào đến rồi mặt đất có chút phẳng nằm trên mặt đất thấy như vậy một màn bị ác khỏe miệng hơi hơi n ế c lên một phen bao ở ngươi dùng nội tâm tìm tìm tới chính mình chân chính cạn đánh vậy ngươi có thể rất dễ dàng thu được dạ nạ cụ tỏ ràng buộc nhưng mà cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng là、ú、giả hạ giả kỹ s ù kệ trước mặt cũng không có xuất ra bất cứ người nào hình đạo cụ đem chính mình cạn đánh cụ t ư ợ n g hóa ngược lại vẹn vẹn cầm dạ nạ cụ tỏ hướng phía bị ặc thuấn gian di động đi qua nương theo、ú、giả hạ giả kỹ s ù kệ thuấn gian di động đến rồi bị ặc trước mặt tiến hành cơ đao trầm kích bị ặc cũng chắc đã tới một chút hứng thú ở nơi này hảo hảo chơi một chút dù sao mấy một phần vạn sát xuất bắt được vũ khí của mình nếu như ngay từ đầu có thể g ú t chúng chẳng phải là từ bên cạnh chân trong nháy mắt đá lên một bả nằm trên mặt đất c ạ n đánh n ắ m chặt tới trong tay liền hướng về phía ú dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ vung chém xuống kèn một tiếng cự đại kim loại tiếng va chạm vang lên ú dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ trên c h á n không khỏi vài giọt mồ hôi nhỏ xuống ở tại mặt đất dưới chân ổ không sai xem ra lần đầu tiên đã tìm được của chính ta đến sao hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tùy tiện từ dưới chân cầm lên một cái c ạ n đánh có thể có tới có lui cùng ú dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ quá hai chiêu nhưng mà bị ắc cử động như vậy ư dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ trên mặt lại viết đầy quần quít nếu như ngươi đã loại này chơi trạng thái c o i như là mỗi một thanh đều nếm thử một bên cũng căn bản sẽ không giác tỉnh mình và dạ nạ c ụ tỏ ràng buộc tuy là không ngừng hoài nghi cùng với chính mình con mắt t cụ dạ hạ dạ kỹ sụ kệ cũng vẫn tính là tương đương nghiêm chỉnh cho bị accu nói d i y mấy bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh có bị khinh thị không trang bước bảo trương cực mạnh khoảng cách lần trước chính mình dạ nạ cụ tỏ gây thời gian trôi qua cũng không phải là thật lâu trước mặt bị ác tùy tiện từ trên mặt đất lấy ra một bả sai lầm cạn đánh đều có thể cùng chính mình chiến đấu loại này chỉ là quái lực ở trên nghiền ép để cái này thứ nhất tu luyện không có chút ý nghĩa nào lên nói vậy trước mặt bị ác tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây đều có thể cùng từ thần bình thường đối c h i ế n lấy nghe được cụ dạ hạ dạ kỷ xù kệ nói như vậy sau đó bị ác không khỏi vứt xuống trong tay mình cạn đánh từ trên mặt đất lại một lần nữa tùy tiện kiếm tới một cái cạn đánh trong nháy mắt hướng phía cụ dạ kỷ xù kẹ liền công kế tới dừng bị á cái này tu luyện không phải là như vậy ý của ta ngươi hiểu lầm trong nháy mắt bị ác triển khai bao tắp điểm một dạng công kích tú dạ hạ dạ kỵ sủ kệ đều nhanh sợ cho váng không ngừng lùi lại đón đỡ né tránh bị ác đối với mình triển khai công kích dù sao trước mặt cái này là hư vương thực lực vượt lên trước như chính mình loại này cấp đội trưởng khác tử thần cũng cũng coi là tương đương bình thường sự tình nếu như bị ác đột nhiên đối với mình nghiêm túc chiến đấu không làm tốt chính mình hồng cơ sẽ lại một lần nữa gãy hướng phía sau di động một khoảng cách sau đó bầu trời trong nháy mắt vặn mẹo xé rách đứng lên lập tức đột nhiên miệm rộng một dạng chậm rãi mở ra cái gì đoạn không nơi này chính là thiết hạ kết giới bất kể là sinh vật gì tại sao có thể đột phá kết giới đến đây đến tu lượt tràng chứng kiến đoạn không xuất hiện ưu d ạ hạ dạ kỹ sủ kệ cũng trong nháy mắt cảm giác ngậu ép đứng lên dù sao sủ ca bị kỷ tệ x à i đối với toàn bộ ưu d ạ hạ dạ cửa hàng đều bảy kết giới nhất là cái này tu lượt tràng thiết chí song trọng kết giới đang không có ưu d ạ hạ dạ kỹ sủ kệ cùng sủ ca bị kỷ tệ sẽ cho phép p h í a d ư ớ i nhiệm hà linh thể nghị xông vào đều sẽ trong nháy mắt tan cành mấy khói nhưng từ đoạn không xem ra phảng phất có linh thể đã tương đương vung lòng liền phá trừ lưỡng đạo kết giới đột nhiên một cái man hư sao kỹ lị ả n không phải cao cấp hơn hư thấy như vậy một màn đ ủ dạ hạ dạ kỹ sụ kệ không khỏi trong lòng cắt đăng một cái dù sao nhẹ nhàng như vậy phá hư chính mình hai trọng kết giới hư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn đã quên mất bên cạnh thân phận của bị acu đ ủ dạ hạ dạ kỹ sụ kệ theo bản năng chuẩn bị hướng về phía đoạn không bên trong hư triển khai tiến công v ớ i anh nhưng mà một giây kế tiếp nó thu trong nháy mắt từ trên bầu trời nhảy xuống lập tức cũng là tinh chuẩn rơi xuống bị acu trước mặt bị acu lại nhân ngơi ở đây chơi cái gì ta cũng muốn cùng nhau nhìn trên mặt đất rất nhiều cạn đánh bày đặt nó thu trong nháy mắt thấy hứng thú b ì nhưng b h khiêu khiêu mà nương theo nai nốt o n thu nhất g u n đau k vung ra nguyên bản coi như được với tiện tay cạn đánh lại dường như viêm nhật dưới châu cô lết một dạng chầm chậm bắt đầu hòa tan đứng lên cho dù rủ dạ hạ dạ kỷ sủ kệ không có làm ra bất kỳ động tác gì nện ở tại trên người cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổ đứng ta hiểu xem ra chỉ có một thanh vũ khí là thực sự đau ta muốn thử xem cái chuôi này trong nháy mắt hợp với từ trên mặt đất nhặt lên tốt mấy cái c ạ n đánh n ộ i t h u c h u ẩ n bị dùng đến từ không dễ r u ngoạn thời gian ở chỗ này hảo hảo mà hưởng thụ một chút ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết không có việc gì tình tình huống bên dưới không nên rời khỏi h ủ hệ cổ mận độ sao nương heo bị h c ở sau người một câu nói ra nó t h u trong nháy mắt run run một cái sau đó đem vật cầm trong tay cặn đánh toàn bộ đều nhét vào trên mặt đ cái thêu bị ặc của đại nhân ta có chuyện muốn hướng ngươi hội báo hù hệ cô mận đầu có người xâm lăng nhưng dường như thoát đi đến rồi tương đương vắng vẻ địa phương cũng không có tới gần cung điện có hay không muốn tiến hành đ ổ i bắt nghe được nợ thu giải thích như vậy sau đó bị ặc không khỏi vỗ vô, vô nợ t h ủ bà bay dùng chân gót nghĩ cũng biết là es mang theo tủ s e n cạ nạm len lén đi trước đến rồi hù hệ cô mận đồ bất quá xen vào tên gia hỏa như vậy bị ặc thật sự là không có quá nhiều hứng thú căn bản không có gây trở ngại đến chính mình hơn nữa có siêu tốc tái sinh không ngừng mà ở trong chiến đấu chữa thương chính mình tên gia hỏa như vậy liền tạm thời do hắn đi a nhưng nếu như tiến công cung điện liền lập tức cầm xuống gật đầu nợ t h không khỏi bày tỏ cùng chính mình sẽ tiếp tục trông giữ tốt cung điện rơi vào đường cùng cũng là tuyển trạch cấp tốc về tới hù hệ cổ m ẩ n đồ bên trong lúc này hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ vẹn vẹn chỉ làm mộng bức đứng n g ẩ n người tại chỗ lấy người này thực lực trước đây hoàn toàn có thể không cần chính mình đoạn giới liền đi trước s a ổ xổ xì hệ thì sao một cái ý nghĩ tự nhiên mà ra rất rõ ràng cho tới nay hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ đối với bị ạ c thực lực phán đoán là sai lầm cùng lúc đó ở sở s ổ x ì hệ t ì bên kia đông đảo phiên đội viên đã bắt đầu một lần nữa xây dựng nổi lên bị phá hư phòng ốc kiến trúc ở trong phòng họp d ạ mạ mộ tổ liêu trai trước mặt sắc mặt có thể nói tương đương xấu xì đấy rõ ràng chúng ta có nhiều hơn nhân số các ngươi dĩ nhiên để e rèn thu được hạ trị ô cụ đồng thời ở cuối cùng còn chạy trốn tương đương sinh khí đấy trên đầu nổi vân xanh d ạ mạ mộ tổ liêu trai đối với cái này một lần tử thần các đội trưởng phối hợp có thể nói tương đương không hài lòng a song cực giao cho ta a ta có thể chữa trị cùng lúc ta cũng có thể nghiên cứu một chút như vậy vũ khí mấy q h ứ i dị cù do sụ chia cười nguyên bản chính mình liền căn bản không có tham gia chiến đấu trước mặt coi như là phê bình tử thần cũng không đến được trên đầu của mình tuy là muốn đạt được hư vương thi thể tiến hành nghiên cứu nhưng liền hiện nay mà nói nghiên cứu một phen song cực cũng cũng coi là tương đối khá tuyển trạch tuy ta đã rời khỏi tĩnh linh diên rõ ràng hình quân cùng phiên đội hiện tại đều có mới đội trưởng người đem ta gọi đến nơi đây tính là gì trước mặt dò dỉ t r ĩ a cũng coi như bị dạ m à mổ tổ liêu trai mạnh mẽ mang tới năm hai trong phòng học ngoài miệng ngậm dơm dạ vẻ mà không nhịn được dán vẻ dù sao trước mặt nhiệm vụ đã hoàn thành dò dỉ c h ĩ vẫn là nghĩ trước tiên trở lại hiện thế bên trong. hiện tại xã hội s ố si hệ ti đã có đội trưởng chức vị gây trống hơn nữa nói vậy ez rèn không bao lâu đang cùng hạch c ị ổ cụ đầy đủ dung hợp sau đó cũng sẽ lại một lần nữa tiến công xã hội s ố si hệ ti chúng ta cần ngoài định mức sức chiến đấu lao phu không phải thỉnh cầu ngươi trước mặt là mệnh lệnh ngươi thay thế tụ s e n cả nạm đội trưởng vị trí nhưng mà nương theo một hồi thảo luận mọi người trọng tâm câu chuyện vẫn là bỏ vào bị ặc trên người dù sao thực lực như vậy coi như là trước mặt các vị tử thần cũng là tương đương cố kỵ nếu như có thể cho bị ặc trở thành hộ đỉnh mười ba lần bên trong một thành viên cái kia rất nhiều vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết dẫn dắt thành viên t đi r ư ớ chương t ị t tiếc bất cứ giá nào hai trăm bốn mươi mốt lẹn vào đinh và không nghe được d i mã mổ tổ liêu trai đối với mình hạ như vậy mệnh lệnh sau đó u nộ hạ nạ z trong t nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu lên rất rõ ràng bị ặc thái độ chính là chỉ làm ra cảm giác tê cả ra đời lên cũng không đổi bắt s rẽ cũng đã nhìn thấu đối với s ổ sổ xì、si、hệ t h căn bản không có quá nhiều hứng thú hơn nữa bị ác còn có hư vương cái thân phận này muốn cho bên ngoài gia nhập và hộ đình mười ba lần bên trong c o i như là tương đương chuyện khó khăn cái kia còn có một chút thương binh c â n ta tổng đội trưởng ngươi còn là tìm kiếm những người khác thuyết phục bị ác gia nhập và hộ tống xuyên thập lao đầu đừng nhìn ta ta cũng chỉ là đi qua ủ dạ hạ dạ k ỳ s ù kèm mới chỉ có cùng cái kia hư nhận thức ta và hắn không có quá nhiều gia o tình nhìn lấy giả mã mộ tổ liêu trai không khỏi đưa mắt chuyển tới dò dỉ trịa trên người dò dỉa cũng là trong nháy mắt dự định đem cái phiền t h i này việc cần làm q ă n g trên người, người khác trong lúc nhất thời hầu như tất cả tử thần đội trưởng đều không khỏi từ chối nổi lên cái này một vấn đề khó giải quyết dù sao bị ác thực lực tại nơi này bày đặt ai cũng không muốn dẫn đầu đắc tội để cho hắn vẫn bảo trì trung lập cái gì cũng không quan tâm trạng thái dù sao cũng hơn đối địch phải mạnh hơn rất nhiều nghe theo ta mệnh lệnh các ngươi đã đều cực lực đẩy mười tám t u lấy liền mọi người cấp đội trưởng khác tử thần đi trước đến hiện thế đi nơi này t r ù n g kiến liền do phiên đội viên chữa trị coi như bị ác muốn trở thành tổng đội trưởng cũng cho ta đồng ý nếu như đem hắn mang không đến xổ xổ xi hệ thì bên trong các ngươi cũng liền không nên q a y lại tương sinh khí lấy dạ m ạ mổ tổ liêu trai bên trong trong lòng cũng là lập tức muốn thực lực này huyền huyễn hư vương kéo thành đồng bọn của mình thậm chí chính mình thoái vị để cho hắn trở thành tổng đội trưởng cũng là có thể thương lượng sự tình dù sao nếu như, như vậy sở u sổ, sổ x ì hệ tỷ sẽ nên đón hơn bao giờ hết cường đại nhìn lấy dạ m ạ mổ tổ liêu trai tỏ thái độ như vậy các vị đội trưởng sắc mặt đều tương đương xấu xí l ấ y trong lòng biết dạ m ạ mổ tổ liêu trai ý tưởng nhưng cũng biết trước mặt sự tình có bao nhiêu khó khăn làm từng cái lặng lẽ tiến vào đoạn giới bên trong ngươi nói để hư vương trở thành tổng đội trưởng chuyện như vậy chẳng phải là làm trò cười cho người khác là vân đúng thu nhưng rất rõ ràng không thể để cho hư vương bảo trì trung lập trạng thái tối thiểu là muốn thiên hướng xa ổ sổ x ì hệ t ì không phải vậy chỉ là esgen cái kia khó giải quyết bằng cái năng lực toàn bộ xa ổ sổ x ì hệ t ì bên trong sẽ không có người có thể cùng bên ngoài đối kháng dù sao trước mặt cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cũng vẫn còn ở s á m tội cùng trong góc nốt đã thiếu một loại khả năng tính mọi người cũng chỉ có thể đem đối kháng esgen ánh mắt tập trung ở tại biak trên người hơn nữa b i a c có thực lực như vậy dạng mạng mổ tổ liêu trai cùng các vị tử thần đội trưởng trong lòng cũng là tương đương rõ ràng nếu như người nọ không t i ê n về hướng s a ổ sổ xỉ hệ thì về sau nếu như dự định cầm xuống s a ổ sổ xỉ hệ thì cũng, cũng coi là tương đương chuyện dễ dàng rất nhiều áp lực các vị tử thần cũng là đi trước đến rồi hiện thế bên trong ở ngắn ngủi hiểu rõ sau đó mọi người cũng dồn dập quyết định dùng phương thức của mình đến nhờ gần đồng thời mời bị á akhu nương theo màn đêm dần dần hàng lâm áp lực cũng là chuyển tới ỷ nù họ dị hiểm trên người n, -N g h vừa đi vào trường học chứng kiến trạm an ninh bên trong bảo an trong nháy mắt bị ác cũng là kém chút đem chính mình ngày hôm qua cơm đều phung tới bách thôn ăn mặc đồng phục an ninh trang bị đứng ở đó nho nhỏ trạm an ninh bên trong trong nháy mắt để bị ắt có một loại v ô lái bẹ ở ra cảm giác nhưng mà dường như trước mặt cũng chỉ có bị ắt cảm giác được tương đương không phải lấy chung quanh học sinh cùng lão sư thậm chí còn thân thiết bách thôn bảo an đội trưởng chào hỏi cái này không phải bị ắt của lão sư người an ninh này thật quen thuộc nha khi ra s ủ c ả sĩ dù c ả bên này không có bất kỳ vi hòa cảm thậm chí cũng cùng bách thôn chào hỏi ý nụ họ gì hiểm lúng túng một hồi sau đó cũng là bước chậm xê dịch đến trong trường học uy ngươi là có ý gì không cảm thấy cái này dạng đi tới hiện thế bên trong tương đương thấy được sao ồ đây không phải là hư vương sao ở hiện thực tất cả nhân loại là nhìn không ra lão phu tư ớ n g đa tạ ngươi lo lắng ngươi có thì giờ danh không lao phu có một số việc nghĩ nói với ngươi một chút liên một cái bách thôn bị ác u ý cũng là cất bước liền đi vào trong trường học dù sao bách thôn cái tên kia đem ra dạng giải chính nghĩa quá không giải thích được bị ác căn bản không hiểu đồng thời cũng cũng không tính cùng thị trấn c ả dạ cụ dạ bảo an đội trưởng quá nhiều nói chuyện t h i ế m nói mấy ngày nay đều không thấy cụ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ hắn xin nghĩ sao cái này một t i ế t là bị ác u ý lao sư giờ học xem ra chúng ta lại có thể tự học dù sao ở hiện thế bên trong trong lúc rảnh rỗi bị cũng coi như đối với dạy thay nghiện lên rồi đứng lên nhưng mà chính mình đi học cũng không có làm ra bất kỳ dạy học mỗi một tiết chính mình giờ học cũng đều là để bọn học sinh tự học lấy lao sư ta có vấn đề muốn vấn đề nương theo lại bắt đầu quen thuộc kia tự học một đệ tử không khỏi đứng lên vấn đề bị ặc của giáo khoa tới nay cái này còn tính lần đầu tiên bị vấn đề không khỏi nhìn về phía cái kia nhấc tay chuẩn bị lên tiếng học sinh một giây kế tiếp bị ặc tự ái một lần cảm giác được vô lực nổ nước bọc lấy ngân b ạ c h s ắ c tóc dường như học sinh tiểu học một dạng thân hình kỳ d ị tố lên lao sư ta muốn hỏi ngươi sau này có tính toán gì không uy ngươi người này là cái lớp này nha đi học còn mang trong h hạ, không cho phép học không tình. e o đao. toà quan Ngồi xuống, nói cùng liên t lớp sự lúc nhất thời bị ặc cảm thấy tương đương b u ộ n mực hai vị tử thần đội trưởng vì sao đột nhiên xuất hiện ở trong trường học chẳng lẽ là giả m ã mộ tổ liêu trai hạ lệnh giám thị mình bất quá bốn trăm bảy mươi nếu quả như thật là giả m ã mộ tổ liêu trai s ở hạ đạt đến giám thị mệnh lệnh trước mặt cái này hai cái đội trưởng năng lực cũng quá kém a rõ ràng như vậy thân phận rất sợ chính mình không biết sao sau đó để bị ặc hoài nghi nhân sinh một màn từng b ư ớ xuất hiện quốc văn lao sư cụ chị ky bị ác thời dạy mỹ thuật c kỳ tạc dầu hy dịu giáo viên thể dục số à kỳ kẽ nạ kỳ. nạ học lao sư ki ô dạ cụ xuân si cùng bị ác suy đoán một hai người hoàn toàn bất đồng lấy trước mặt xạ ổ sổ xỉ hệ t ỷ tất cả từ thần đội trưởng đều bị an bài trở thành nơi này lao sư cùng học sinh chỗ ngồi này trường học làm sao vậy hiệu trưởng đã luôn l à sao kèm theo bị ác tiến vào hiệu trường phòng làm việc chuẩn bị hỏi một phen không khỏi thấy được xà phòng cũng ở bên trong phòng làm việc ổ để cho ta tới giới thiệu cái này là mới tới an toàn viên xòi phòng hắn phụ trách trường học vấn đề an toàn chương ù n n g ữ n g t r hai c k h trăm a o đ bốn mươi hai thiếu học hình quân đoàn trưởng người làm cái gì nương theo bị a ác cử động như vậy sòi phồng trên mặt cũng là viết đầy nghi hoặc hoàn toàn không nghĩ tới bị ác sẽ đối với mình làm ra cử động như vậy nói cho ta biết các ngươi kế hoạch không phải vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí bị ác quy bên này coi như là trực tiếp bắt đầu uy hiếp trước mặt sỏi phồng dù sao trước mặt những thứ này từ thần hành vi được đeo là một cái q u ỷ gì lấy chính mình tại ly khai sợ ổ sổ x ì hệ tỷ thời điểm dạ mà m ộ tổ liêu trai rõ ràng nói muốn chữa trị trùng kiến tĩnh linh d i ê n nhưng chỉ gần một buổi tối võ thuật mọi người từ thần đội trưởng nếu đều dung nhập vào thị trấn cạ dạ cụ dạ bên trong cái kia ta có một số việc nghĩ nói với ngươi một chút buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao liên tục suy nghĩ sau đó sỏi phồng cũng là trực tiếp đối với bị ác triển khai mời hoàn toàn không nghĩ tới bị ác quy sẽ đối với mình làm ra cử động sắc mặt tương đương hồng n h ợ t lấy trong lúc nhất thời trong lúc đó trong đầu trống rông ở ngắn ngủi suy nghĩ sau đó theo phân cũng là quyết định ở nguyên vẹn suy nghĩ sau đó đang cùng nói cho bị ác q u y t o à n bộ khoe miệng mỉm cười gật đầu bị ác q u y cũng không nghĩ tới theo phân h ộ i đối với mình đưa ra như vậy mời mời ở bị ác ảnh hưởng bên trong s ỏ i phồng vẹn vẹn chỉ là một tương đương lãnh khốc nạo kiểu tử thần bất quá khi t r ư ớ c mà nói mình cũng muốn nhìn ra m à m ộ tổ liêu trai trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì ở thả đi sỏi phồng sau đó sỏi phồng trên mặt cũng không có biểu tình đúng lòng ngược lại phản phất là gây đại họa một dạng bị ác q u y đồng ý ta buổi tối mời ta nên làm cái gì bây giờ? Ta rất ít đi trước hiện thế chấp hành nhiệm vụ, có hay không tử thần chỉ điểm một chút. Trong nháy mắt địa ngục điệp bay ra, không khỏi bắt đầu rất cấp bách tại tuyến hay địa bay ra, chấp cấp vấn đi điểm điệp đầu đề. hiện nhiệm sòi khỏi có chỉ ngục bách hành không phẩm không ngáy vụ, dù sao hình quân cũng không trực tiếp nô thuộc về hộ đình mười ba lần sòi phồng từ tiền nhiệm tới nay hầu như tất cả hành động cũng đều là ở tính linh diên nội bộ lưu hồn nhai đều rất ít tiếp xúc càng chưa nói hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ đối mặt sòi phồng phát sinh như vậy vấn đề các vị tử thần đều không khỏi bắt đầu suy tư dù sao đi tới hiện thế tất cả đều là phiên đội trưởng biết hiện thế thậm chí hủ hễ cộ mà n đầu quy củ cũng cự hồ không có thế nào để bị không đối địch tự nhiên là những người này để nhìn một cái nặng sự tình một giây kế tiếp nương theo các vị cùng nhau thi triển ra s ù nộ sở hữu đội trưởng đều tụ tập ở sở phòng trước mặt nhiều như vậy lao sư tụ tập ở hành lang làm cái gì đàm luận soạn bài sao chẳng lẽ những lao sư này cùng học sinh giống nhau cũng là ở thảo luận bắt q u á i một ít học được nói sao quá cũng là ở phía xa yên lặng quan sát không dám nói thêm cái gì nương theo tương đối kịch liệt thảo luận các vị tử thần đội trưởng cũng không có cho ra bất luận cái gì sở hữu thực tế chỗ dùng để ý mỗi một người đều vẹn vẹn chỉ là yêu cầu xà phòng không nên bởi vì một lần liên hoan m à áo nhiệt bị ác thậm chí để cho hắn bắt đầu đối địch xà ổ sổ xô nương theo các vị tử thần đội trưởng căn bản không có giúp được gì áp lực cũng không khỏi đi tới sở phòng trên người dù sao nếu như mình làm sai bất luận cái gì một bước để bị ắ c không hài lòng cái kia đều có thể sẽ đưa tới s à ổ sổ x ì hệ t í lại một lần nữa bạo phát chiến tranh chuyện như vậy nhưng là sở phòng không muốn thấy nhất xen vào trước mặt tử thần không có một đáng tin sỏi phồng ánh mắt cũng không khỏi rơi vào hi hi n h ư n g n h ư n g học sinh bên trong e rằng chính mình hẳn là dẫn đầu tìm kiếm một cái học sinh làm ra vấn đề cứ như vậy mình cũng hứa có thể càng nhiều hiểu rõ một chút loài người tập t ụ tuy là bị akku là hư vương nhưng nghĩ tới có thể ở thị trấn cạ dạ cụ dạ bên trong vẫn cuộc sống bình thường nói vậy coi như là quen hiện thế toàn bộ l i ê n tại sở phòng không ngừng suy nghĩ lúc một cái giường như thượng thiên phát cứu tinh từ sở phòng trước mắt đi qua y nu họ di hiểm cuối cùng là thấy được trong thực tế người quen trước mặt người này cũng có nhân loại linh áp hơn nữa trước kia cũng là cùng bị akku cùng nhau tiến vào sở x s ổ xì hệ tỷ thành viên tiểu bào liên v ọ t tới y nu họ di hiểm trước mặt cái kia ta có một số việc nghĩ hỏi ngươi, ngươi vừa liền sao chứng kiến sản phẩm cử động như vậy y n u họ di hiểm nho nhỏ trên đầu lập tức xuất hiện dấu hỏi thật to ta trước tiên có thể hỏi một chút các ngươi vì sao đều đi tới trường học rồi sao chẳng lẽ là theo dõi ta và bị acril lao sư sao thật sự là nhịn không được nói ra chính mình nội tâm t h o ạ i ngữ ở y n u họ di hiểm trong lòng đây hết thệ đều quá đ ộ t n g ộ t lấy trong đầu mình vẫn là những thứ này tử thần ăn mặc tử phách phục trong chiến đấu răng rớp nhưng mà trước mắt các vị tử thần lại mặc vào thông thường y phục thành vì mình lao sư cũng không phải là chúng ta hy vọng mời bị acril đại nhân hiệp trợ hộ đình mười ba lần ngươi cũng biết sao xổ xỉ hệ thì lần này tổn thất tương đương tự đ hiện tại đến ngươi trả lời vấn đề của ta tối hôm nay nếu như ta muốn cùng b i a k u đại nhân liên hoan đồng thời mời bên ngoài gia nhập vào xà ổ sổ x ì hệ tỷ trung quốc trở thành đội trưởng ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đối đại ý nụ họ dị h i m cũng không có bất kỳ dầu diếm sõi phồng trực tiếp đã nghĩ từ ý nụ họ dị h i m trong miệng biết được đáp án nghe được một câu nói như vậy ý nụ họ dị h i m trên mặt vẫn không khỏi xuất hiện một chút l u n g túng biểu tình dù sao đối với xà ổ sổ x ì hệ tỷ các loại vẫn là kiến thức nửa vời trạng thái cùng bị ác c cũng vẹn vẹn chẳng qua là khi đi du lịch một phen hiện nay sợ nói lên tìm sau đó ý nụ họ dị hiểm đột nhiên mở hai mắt ra trên mặt toát ra một cỗ nụ cười sáng lạn ta muốn liền cùng yêu đương giống nhau các ngươi dường như ước hội vậy ăn cơm sau đó đàm luận thành nói cho bị ác quý lao sư toàn bộ liền như cùng đất khách yêu hy vọng lại làm ra một việc mời trước mặt ý nụ họ dị hiểm cũng không có quan tâm cùng với chính mình hoặc là hì g i ả sủ c ả xì dù c ả cùng bị ác quý quan hệ coi như là đúng trọng tâm cho sơ phẩm đưa ra ý kiến nghe được một câu nói như vậy sơ phẩm trên mặt được kêu là một cái xấu hổ lấy không phải là bởi vì ý nụ họ dị hiểm đ à m luận dường như yêu đương loại chuyện như vậy trước mặt sơ phẩm đối với yêu đương loại chuyện như vậy có thể nói căn bản cũng không có khái niệm thân là hình quân vẫn hầu hạ dọ gì chia nương theo dọ gì chia phản bội chính mình trở thành tử thần đội trưởng trong lòng cùng trong đầu liền căn bản không có chuyện nam n ữ ý tưởng nha loại chuyện như vậy cần phải hỏi ta cái này bắt phiên không đúng lớp tám số học l ã o sư đối với ý nụ họ dị hiểm đề nghị của bạn học ta còn xem như là hồn giới bên trong chuyên nghiệp nhất kèm theo sơ phẩm lại một lần nữa lâm vào quấn quýt đang suy đoán đề nghị của ý nụ họ dị hiểm lúc một người mặc tao hồng nhạc tây tr Cuộn đầu p h á trong ngậm có lâu, kỳ ổ cụ xùn cũng là dừng lại ở hai người có cụ lâu là lại kỳ dạ xì hai ở t ư người ớ c có c mặt, thấy h m ì h i i ả vây, ý nháy ọ gì hìm h k c câu liền trở về lớp học của h mình sáo trong. Trong vài về liền lớp bên n trở a mắt sỏi phòng dường như biến thành tương đương học sinh hiếu học đ ứ n g ở được với cẩn thận nghe kỳ ổ dạ cụ sùn x ì giảng giải cùng với chính mình cái kia độc đáo quan điểm cùng kiến giải ngươi xác định cái này dạng sẽ không để cho bị ác q u đại nhân sinh k h í sao dù sao hắn là có thể trở thành tổng đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ hiệp trợ ngươi chương ứ n vậy v hủ hệ cổ mẫn đồ ư tuyệt t đối sẽ đồng sẽ ý hai ỉ n h cầu c ủ n g ư ơ sau đó trăm h chúng ta cùng nhau hồ e o vào cùng、si、tiến bên ta ti t sở sổ hệ o n bốn mươi ba bị ép nhị tiến xa ô sổ si hệ ti ở kỳ ô dạ cụ sùn xì、si、khoa khoa mà nói bên trong sỏi phồng trên mặt không khỏi toát ra có chút đỏ ửng một cái chính mình hoàn toàn không biết lĩnh vực không chỉ có như vậy nếu như toàn bộ thuận lợi bị ác cũng sẽ trở thành hộ đ ì n h mười ba lần bên trong một thành viên tương đương tỉ mỉ nghe theo kỳ ô dạ cụ sùn xì、si、giảng giải dồn dập gật đầu trước mặt sản phẩm hoàn toàn liền như cùng ở tỉ mỉ nghe giảng bài đệ tử tốt một dạng còn kém trực tiếp lấy quyển sổ ra cùng bút ký dưới kỳ ổ dạ cụ sùn xì theo như lời ra toàn bộ sau đó cả ngày sỏi phồng đều không có làm bất luận cái gì quan vu công làm sự t ì n h tránh ở trường học trong góc thậm chí gọi đến mấy cái hình quân cùng chính mình cùng nhau diễn luyện nương theo tan học tiếng chuông vang lên sỏi phồng cũng là đổi lại một bộ tương đương kỳ quái y phục xuất hiện ở cửa trường học miệng vì mang theo cái kia tương đương không phải tự nhiên mỉm cười sỏi phồng lôi kéo bị ạc hướng phía một nhà, nhà hàng di động tương đương nhận thức một nhà hàng thậm chí ngay cả cái ghế đều không có bị ạc quý vẹn vẹn mới không có cái loại này ngồi, thói quen, không khỏi tùy ý ngồi ở trên mặt đất dưới so sánh sở phồng bên này hành vi liền tương đương thục nữ lấy nhìn lấy trước mặt sở phồng dường như ca cơ một dạng hóa trang lại tăng thêm mạnh mẽ ác tâm chính mình thục nữ hành vi bị ác tâm lý được kêu là một cái ngũ cốc hô tạp hoàn toàn không biết thoái ba trăm ba mươi bảy ong vì sao cái này dạng dàn vặt chính mình chờ đợi hồi lâu cũng không có người bán hàng xuất hiện sỏi phồng không khỏi hướng phía phía trước di động hai bước ngồi xuống bị ác cược trong lòng cái kia hiện tại ta có chuyện nghĩ nói với ngươi một chút ngươi có thể gia nhập và hộ đỉnh mười ba lần bên trong sao nếu như ngươi nguyện ý có thể ở một phen ngồi ở tổng đội trưởng chi vị ta không có ngâu n g â d ự a theo kỳ ô dạ cụ sùn xì thuyết giáo trước mặt sò phồng cũng căn bản không có chờ các loại bị ác khu làm ra cự tuyệt tiến lên chính là một ngụm ngăn chặn bị ác khu miệng sau đó sắc mặt được nêu là có một cái mông con khỉ nhưng mà nhìn lấy bị ác khu cũng không nói thêm gì sò phồng cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng vững chắc nổi lên kỳ ô dạ cụ sùn xì thuyết pháp rất có thể là chính xác x o á t lá chắn đại môn kéo ra một người mặc một thân hát sắc che mặt người cầm men nu chậm dãi đi tới bị ác cùng sò p h ồ n trước mặt chứng kiến cái này nhân loại bị ác không nói bên trong xem ra cái này ra nhận thức liệu lý phòng ăn chân thực tính đều có cần nghiên cứu, thêm cứu. không phát hiện ta bận sa cút ra ngoài bình thường thức ăn là được rồi có lỗi với sở phòng đại nhân ta hiện tại lập tức cút ra ngoài trong nháy mắt người bán hàng kia q u ỳ trên mặt đất một trận đạo ấ y náy ly khai phòng riêng nói đừng nói cho ta chỗ này sở hữu phục vụ viên cùng đầu bếp đều là hình quân tuy là từ sáng sớm sở phòng mời chính mình ăn cơm bị aquilian suy đoán có nào đó kế hoạch nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chuyên môn cho mình làm ra một cái nhận thức nhà hàng cười xấu hổ cười sỏi phòng cũng không có nhiều nói gì đó dù sao vì để cho hết thể đều ở trong khống chế lợi dụng hình quân cũng coi như được với hợp tình hợp lý ở hưởng dụng hình quân quân đoàn mỹ thực sau đó bị ác cũng là không khỏi chú ý tới trước mặt cái này sỏi phồng ăn mặc một lời khó nói hết lấy như vậy trang điểm đi ở trên đường không bị bắt cũng chỉ có thể nói vận h ạ n h hai người lúng túng hàn huyên một đoạn thời gian tương đối dài sau đó sỏi phồng không khỏi bày tỏ bị ác căn bản không cần tại dạng này sớm thời điểm liền làm ra quyết định một bên bày tỏ để bị ác có thể quá nhiều suy nghĩ lần một bên cũng là biểu thị cùng với chính mình có thể tiếp tục cùng bị ác h u ỡ n g hội gật đầu bị ác cũng không có nhiều nói gì đó dù sao đối với giả mạ mộ tổ liêu trai ý tưởng chính mình vẫn có thể nói được tạm thời sẽ nhìn một chút những thứ này từ thần các đội trưởng có thể chơi ra hoa gì tới nương theo bị a c khu mời vừa rời đi phòng riêng s ỏ i phồng không khỏi trong nháy mắt xé ra trên người mình cái kia quái dị y phục thậm chí trực tiếp dùng y phục đem trên mặt mình trang điểm ra mặt trực tiếp lao hoa thực sự là bị khuất ta đường đường hình quân đoàn trưởng dĩ nhiên muốn ăn mặc như vậy liền không thể còn chưa có nói xong bị a c khu cũng là x o á t một cái kéo cửa ra trong miệng lá hét đổ đạ quên ở trong phòng, trong túng túng phòng sõi phồng trong nháy mắt ôm lấy bị kéo hư ném ở quần áo trên mặt đất trên mặt lại một lần nữa phồng đỏ lên bị ác xấu hổ cười sau đó không khỏi từ một bên trên mặt đất cầm lên chìa khóa không có tan tràng so với kia dạng muốn dễ nhìn nhiều lắm còn như y phục cũng đúng như vậy so với mặc ca cơ giống nhau muốn dễ nhìn nhiều lắm sau đó bị ác cũng không có ở nơi này tiếp tục lúng túng dừng lại không khỏi liền trở về trong nhà của mình n g ư ờ i đã trở về khiến người ngoài ý muốn kinh hỷ về đến nhà bị ác không chỉ có chỉ là thấy được hỷ g i ả t sủ c ả xỉ dù ca thậm chí cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ cũng cùng nhau ở trong phòng chờ đợi cùng với chính mình nhanh như vậy đã bị chữa thương xong chưa trước tiên cảm ơn ngươi đi trước xa sổ sỉ hệ tỷ cứu trợ ta thứ nhì ta hy vọng ngươi có thể tiến vào xa sổ sỉ hệ tỉ dù sao giả m ạ mổ tổ liêu trai cho sở hữu đội trưởng đều hạ mệnh lệnh nếu như ngươi không vào vào xã ổ sổ xỉ hệ thì bọn họ cũng không có thể ly khai thị trấn cạ dạ cụ dạ căn bản không cần chấp hành nhiệm vụ cũng bởi vì cụ chỉ kỷ dù kỳ ạ cùng bị ạ cùng tồn tại một phòng quan hệ ở chữa thương tốt thương thế sau đó cũng trong nháy mắt để cho hắn đi trước thị trấn cạ dạ cụ dạ trợ giúp các vị đội trưởng lặng lẽ thở dài một hơi ta nói làm sao mọi người đều tới hơn nữa hành vi quỷ dị như vậy không có hứng thú không đi coi như g i m ạ mổ tổ liêu trai thoái vị ta cũng không hứng thú cơ hồ là trong nháy mắt cho cụ chỉ kỷ dù kỷ dù kỷ d dù sao trước mặt bị ác khu vẹn vẹn chỉ là dự định tùy tiện vui bừa một chút một ngày tiến vào s ổ sổ x ì hệ thì bên trong thì có quá nhiều chuyện thậm chí sẽ để cho chính mình mất đi tự do nhưng mà bị ác có thể nói hoàn toàn coi thường những thứ này từ thần đội trưởng gây sự năng lực vẹn vẹn chỉ là ở thời gian mấy ngày bên trong các vị từ thần đội trưởng đều rời đến bị ác khu v i ở lại kèm theo ý nụ họ t ì hiểm cũng thu thập hành lý biểu thị chuẩn bị đi trước bị ác k h bên này ở lại lúc bị ác k h được kêu là một cái khó chịu đứng lên đặt tất cả nhân viên giám thị xem ra cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ theo như lời cũng không có lừa gạt mình nếu như không đi cho giả mộ tổ liêu trai tỏ những thứ kia t ừ thần đội trưởng liền căn bản không có thể trở lại tĩnh linh diên hoàn toàn sẽ đem mình phiền chết y nù họ gì hiểm đi chúng ta đi xa ổ sổ si h ệ ti nghe được một câu nói như vậy trong tủ treo quần áo cụ chỉ kỳ rủ kỳ hạ không khỏi bật đi ra cao giọng hoan hô đang nghe được cụ chỉ kỳ rủ kỳ hạ hoan hô sau đó các vị tử thần đội trưởng cũng lập tức bắt đầu hoan hô dồn dập bày tỏ rốt cuộc có thể trở lại xa ổ sổ si h ệ ti tĩnh linh diên trung ương bốn mươi sáu trong phòng đã thay đổi một nhóm quốc hội thành viên khi biết bị chuẩn bị đi trước xa sổ si hê thì sau đó kiệt lực bắt đầu phản đối nổi lên giả mộ tổ liêu trai phương pháp làm dạ m ạ mộ tổ liêu trai nơi này chính là xã ổ sổ, sổ si hệ ti để một cái hư thống lĩnh hộ đình mười ba lần mặc kệ thực lực như thế nào chuyện như vậy phải không hẳn là được phép loại chuyện như vậy nếu như chuyển tới lưu hồn nhai sẽ như thế nào để sở hữu hồn phách cười nạo xã ổ sổ, sổ si hệ ti cần hư bảo hộ sao quý tộc mặt mũi ở đâu lớn tiếng khiển trách quốc hội thành viên có thể nói căn bản không có cho dạ m ạ mộ tổ liêu trai một điểm sắc m ặ tốt t dồn dập ở trong hội nghị lớn tiếng khiển trách dạ mã mộ tổ liêu trai cử động như vậy mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lén lút chương hai trăm bốn mươi bốn hộ đình cảnh vệ đội thành lập nhưng mà nghe được quốc hội thành viên cái này dạng thoại ngữ sau đó giả mạo mổ tổ liêu trai sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn lấy đem chính mình ngụy trang thành vì quải t r ư ở n g dạ nạ cụ tỏ dùng sức đôi suy nghĩ mặt đất mặt m ũ i nếu như xạ ã ổ sổ si hệ ti l u ô n hãm mặt m ũ i tính là gì thưa ta là hộ đình mười ba lần tổng đội trưởng duy nhất chức trách chính là bảo hộ toàn bộ xạ ã ổ sổ si hệ ti an toàn duy trì tam giới cân bằng hiện tại tam giới đã không thăng bằng xạ ã ổ sổ si hệ ti cũng căn bản không có an toàn đáng nói ngươi nói cho ta mặt m u i trong nháy mắt nội gân xanh dạ mạo mổ tổ liêu trai ở trung ương bốn mươi sáu trong phòng cũng là lần đầu tiên cái này dạng phát hỏ lấy hoàn toàn chính xác biết cái này dạng phá phá hư quy củ hoàn toàn chính xác biết cái này dạng chống đối cũng không nên phát sinh dù sao hộ đình mười ba lần nô thuộc về trung ương bốn mươi sáu thất tuy là trước mặt đám người đều là mới đ ổ i nhưng bàn về quý tộc và thân phận như trước so với giả m ạ m ộ tổ liêu trai lớn không chỉ một đinh điểm nhưng mà nghĩ đến s e n liền đem s à ổ sổ xì hệ tỷ đua bỡn một phen bị a k c à n g là một người có thể xông xáo s à ổ sổ xì hệ tỷ để sở hữu đội trưởng đều không có biện pháp chút nào nếu như mình không làm ra điểm cái gì để sd liên thủ với bị a r khi đó cũng đem là xà ổ xì hệ tỷ tiêu thất này thợ phì phò ly khai đây là bên trên từ ngàn năm nay lần đầu tiên hộ đình mười ba phiên hòa trung ương bốn mươi sáu thất trở mặt dạ mạ mộ t ổ liêu trai cũng căn bản không có quản những quý tộc kia sở đang suy nghĩ cái gì không khỏi hạ hộ đình mười ba lần tử thần nhóm chuẩn bị nên thiếp bị a k c u lần này có thể nói chân chính trở thành sổ sổ x ì hệ tỷ tự do đi ở các vị tử thần đội trưởng hộ tống phía dưới bị a k c u mang theo ỷ nụ họ gì hìm cũng l à lại một lần nữa đi trước đến rồi tính linh diên bên trong bị a k c u nói vậy các đội trưởng đều đã cho ngươi nói rõ ràng lao phu bên này tự nhiên cũng liền không có tất yếu dài dòng nữa quá nhiều sự tỉnh n g ư ơ i đã có thể đi tới nơi này đã nói lên n g ư ơ i làm ra đồng ý quyết định từ giờ trở đi n g ư ơ i chính là nhất phiên đội tổng đội trưởng nhìn thấy bị ắc sau đó giả m ạ mổ tổ liêu trai cũng không có phía trước cái kia các loại cái giá dù sao đối mặt bắt đầu cường giả như vậy giả m ạ mổ tổ liêu trai trong lòng cũng chỉ có lòng kính sợ hoàn toàn đem những quý tộc kia cùng trung ương bốn mươi sáu thất lời nói quên mất đã nghĩ thừa dịp trước mặt bị ắc còn không có thay đổi chủ ý thời điểm lập tức để cho hắn trở thành hộ đình mười ba lần tổng đội trưởng khoe miệng m ỉ t cười bị ắc k h á t tay h á o không vội không đội ta qua tới cũng không đại biểu ta muốn trở thành tổng đội trưởng bất quá xen vào ngươi đều chuẩn bị chủ động trước a Biaquo sau là liêu tới tổ t điều kiện. Nghe được nói bản Nghe như được đó, vậy dạ mạ mổ a i nội tâm không khỏi đội trong tâm thấy phức tạp, chẳng lẽ là những thứ này từ thần t r không chẳng những này cảm phức lẽ là ở tưởng. n còn không tinh Còn nói đến danh g giải g có cho giải thích tưởng? Còn là nói có ai đã chạm Biaquo Biaquo ai là đã i u ố i cùng.、Trước、tiên r ư ớ c t ta không có hứng thú làm đội trưởng bất quá xen vào hào ý của ngươi ta có thể suy nghĩ ở xã ổ sổ xì hệ tỷ sáng tạo ra một cái đặc thù phiên đội nhưng ta cũng có yêu cầu của ta phiên đội thành viên muốn ta tự chọn đồng thời mặc kệ trung ương bốn mươi sáu thất hộ đỉnh mười ba lần vẫn là còn lại quốc hội đều không được can thiệp Hù、hệ ù h cỗ mẫn đô bên kia bị ác trước mặt phát triển có thể ở lại nhưng cũng coi như vô pháp đ ạ t đến mình muốn mục đích trước mặt bị ác không khỏi cảm thấy s ấ u xổ xỉ hệ thì có lẽ là để cho mình quần quận không ngừng thu được tăng lên tốt địa phương nghe đ ư ợ c bị ác yêu cầu như vậy cũng không phải là khó hiểu liền như cùng hình quân giống nhau đặc thù phiên đội tồn tại nhưng lại cùng hình quân hoàn toàn khác nhau không nghe theo bất luận cái gì thế lực sai khiến lao nhân ra trước lo lắng các đội trưởng cũng không cần theo ta đi hệ thế dù sao ta cũng tới nói chuyện không cần đi hệ thế ta đồng ý đề nghị của ngươi thành viên cùng tên toàn bộ toàn bộ từ ngươi vừa mới chuẩn bị ly khai dù sao bị ác cũng rõ ràng toàn bộ tĩnh linh diên bên trong sở hữu vương tộc vương tộc đặc vụ trung ương bốn mươi sáu thất bốn đại quý tộc hộ đình mười ba lần thiên tứ binh cùng nữ tính tử thần hiệp hỗ trợ các loại rất nhiều thế lực giữa bọn họ thế lực mỗi người không giống nhau giả mạ m ổ tổ liêu trai cần phải cân nhắc có thể nhiều lắm nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới giả mạ m ổ tổ liêu trai bên này căn bản không có dự định để cho mình ly khai giống nhau cơ hội là trong nháy mắt đáp ứng bị ác yêu cầu ta có thể không phải nghe theo bất luận kẻ nào an bài cho dù là vương thất quý tộc lao phu sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề ngươi đã không tính thay thế tổng đội trưởng vị trí ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ ngươi cũng sở hữu cùng lao phu một dạng quyền lợi còn như quý tộc bên kia ngươi không cần lo lắng dù sao ở toàn bộ trong nháy mắt giả m ạ mộ tổ liêu trai đều tương đương đức cao vọng trọng lấy càng là hộ đỉnh mười ba phiên hòa chân ương linh thuật viện người sáng lập nghĩ đến trước mặt đề nghị của bị a khu có thể nói cũng không có gì khó có thể quyết sách vấn đề hơn nữa còn không có xúc phạm những quý tộc kia trong lòng từ hư đến lĩnh xã ổ sĩ hệ tỷ giả m ạ mộ tổ liêu trai cũng là trong nháy mắt liền vui sướng đáp ứng rồi đề nghị của bị á khu xấu hổ cười nếu giả m ạ mộ tổ liêu trai đều nói đạo phân thượng này bị trước mặt thành lập hộ đình cảnh vệ đội ta nghĩ muốn thành viên uno hanazet s cụ chỉ kỹ dù kỹ a giá trị giết x i phồng do gì c h i a khá lắm nương theo bị ác không tuyệt vọng ra trong lòng mình tử thần nhân viên hầu như nữ tính tử thần hiệp hội tất cả tử thần đều bị điểm danh hoàn toàn sẽ cùng với trước mặt nữ tính tử thần hiệp hội sửa lại một cái danh đồng thời chủ tịch thay đổi trở thành bị ác tuy là trước mặt bị ác cách làm như thế chia r ẻ khá nhiều phiên đội rất nhiều đội phó thủ tịch phó vị trí thậm chí đội trưởng đều bị bị ác nhét vào chính mình cảnh vệ đội nhưng hoàn toàn không có ai tử thần cầm ý kiến phản đối đồng thời dạ m ạ mô t ổ liêu trai cũng bày tỏ bị ặc trọn viên sau đó mình cũng sẽ nặng tân á n sắp xếp hộ đình mười ba lần trước vị cứ như vậy hầu như sợ ổ sổ xì hệ thì tất cả nữ tính đều gia nhập và o bị ặc cảnh trong vệ đội vượt qua hộ đình mười ba lần bên trong bất kỳ một cái nào đội ngũ nhân số hơn nữa nơi đây mọi người cũng không nghe lệnh sợ ổ sổ xì hệ thì bất luận cái gì mệnh lệnh vẹn vẹn nghe theo bị ặc khu, khu, khu làm như vậy thực sự đại trượng phu sao như vậy tử thần nhân số có thể nói đã cướp lấy hộ đình mười ba lần khá nhiều sức chiến đấu hoàn toàn không nghe theo ngài mệnh lệnh tình tình huống bên dưới nếu như gặp chuyện không may bị hạc yêu cầu không cho phép tham chiến khu khu khu nếu như chúng ta phải đối mặt hư nếu như cảnh vệ đội đẻ bất động hoặc là triển khai đánh lên đâu đang quyết định tốt lắm toàn bộ dạ mạ mộ tổ liêu trai cho bị hạc cũng phân phối một cái tương đương sang trọng quý tộc đình viện sau đó u k ỳ t a c z h u hy diệu cũng là một thân một mình cho dạ mạ mộ tổ liêu trai nói ra sở hữu đội trưởng trước mặt lo lắng dù sao bị h c tại chỗ có tử thần trong lòng là hư vương tử thần cùng hư rồi lại là thiên địch một dạ chỉ là cảnh vệ đội vô hạn phục tùng bị ác yêu cầu như vậy đều có thể để tử thần nội bộ phát sinh chiến tranh nương theo ủ kỳ tạc dâu hy dịu nhắc nhở dạ m ạ mộ tổ liêu trai lặng lẽ thở dài một hơi cùng ý h o ạ c h bất đồng ý h o ạ c h mặc dù là ta mạnh nhất đối thủ nhưng tối thiểu có thể chiến đấu nếu như bạo phát chiến tranh coi như tất cả nhân viên hộ đình mười ba lần xuất trình ở đa tiến hóa n g h ị hư cùng bị ác trước mặt xà ổ s ổ xì hệ tỷ như trước sẽ nhanh chóng v ỡ lạc đối với dạ mã mộ tổ liêu trai mà nói hiện tại h ữ hệ cộ mà n đầu cùng xà ổ sô hệ tỷ cân bằng đã bị đánh vỡ coi như không có nội đấu cũng rất khó chiến thắng bị ác của đội ngũ. Lâu. mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương hai trăm bốn mươi lăm tự hạn chế bắt đầu cảm giác quen thuộc tới trước mặt nói bị a k ở tại xa ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong tối thiểu có thể nói rõ không phải hoàn toàn đối địch cũng sẽ không đột nhiên khai chiến trực tiếp chính là tổng đội trưởng đ ì n h viện ở bị a k xác định đứng ở xa ổ sổ xỉ hệ tỷ sau đó giã họa mổ tổ liêu trai cũng là tương đối lớn vương địa tương chính mình đ ì n h viện đưa cho bị a k chính mình dọn đi hộ đình mười ba lần bên trong lớn nhất nhất khi phái đ ì n h viện hoàn cảnh tương đương đẹp đẽ đồng thời cũng có thể rung nạp xuống chính mình tất cả đội viên bị ắc cũng không khỏi được kêu là một cái thỏa mãn lấy lập tức thì có khá nhiều to gan kế hoạch cùng ý tưởng y nu họ tìm người theo ủ nộ hạ nạ dẹt học tập để hắn khai phát ngươi năng lực còn như những người khác từ ngày mai trở đi nghe theo sắp xếp của ta bắt đầu huấn luyện huấn luyện làm cái gì rõ ràng chúng ta nơi này có đội trưởng cùng đội phó cấp bậc rất nhiều tử thần còn cần phải tiến hành huấn luyện sao nương theo bị ác quy đi rồi trong đội ngũ đám người cũng không khỏi bắt đầu thảo luận đứng lên luận thực lực tổng hợp cảnh vệ đội không thể nghi ngờ là xa ổ s ố xì、si、hệ tì mạnh nhất dù sao dung hợp đa số đã từng đội trưởng đội phó theo lý mà nói là tối không cần tu luyện sức chiến đấu đội ngũ nhưng bị a q k u làm ra nói như vậy chắc là để đám người không hiểu lên mọi người từ giờ trở đi đã quên mọi người trước kia thân phận chúng ta không còn là đội trưởng đội phó chúng ta cũng chỉ là hộ đình cảnh vệ đội đội viên nương theo tiếng thảo luận càng phát ra ở mỹ l ấ y sỏi phồng không khỏi đi về phía trước một bước hướng phía mọi người hô to lên thân là hình quân tính kỷ luật để s ỏ i phồng hầu như trong nháy mắt liền tiếp nhận rồi bị akku thống trị dù sao cũng là liền g i mà mổ tổ liêu trai đều thỏa hiệp thừa nhận đội ngũ trước mặt cho dù là đội trưởng cũng có thể làm được hoàn toàn phục tùng nghe được đã từng hình quân đoàn trưởng kiêm phiên đội trưởng đều nói ra lời ấy đám người cũng không có ở nhiều nói gì đó dù sao trước mặt mọi người tình cảnh đều giống nhau hoàn toàn chính xác tương đương với dè s ệ d ộ một lần nữa trở thành phiên đội viên nương theo các vị đội trưởng đều lặng lẽ dự định tuyệt đối phục tùng bị ạc q u i lúc bị ạc không khỏi âm thầm định ra rồi một hệ liệt kế hoạch mặc dù nói chính mình đi trước bờ liệt thế giới là tới chơi đ ù a nguyên bản căn bản không có dự định ở chỗ này để thăng chính mình vẹn vẹn chỉ là xem nhìn mình cạn đánh có hay không có cơ hội có thể sử dụng ra một cái bằng cái nhưng khi trước cũng, cũng coi là thiên thời địa lợi nhân hòa chơi đùa cùng tiên du chuyện liền tạm thời ném ở một bên nương theo sáng sớm hôm sau ngày mới mới sáng sủa kỳ ố giả cụ s ù n si đại bạch tiểu bạch trờ các loại rất nhiều từ thần đội trưởng cùng phiên đội viên còn trong mộng đẹp trước mặt hộ đỉnh cảnh vệ đội mọi người đều đã ở đ ỉ n h viện trên đất chống tập hợp từ hôm nay bắt đầu mọi người bắt đầu đặt hấn mỗi ngày một trăm cái chống đầy hết đất một trăm cái nằm g ậ p bụng một trăm cái sâu ngồi sồn cùng mười km chạy cự ly dài vô luận xảy ra chuyện gì đều không được gián đoạn nương theo bị ác ở chúng tử thần trước mặt h ạ n h ư vậy mệnh lệnh sau đó ở đây sở hữu tử thần trên mặt đều toát ra biểu tình n g h i hoặc như vậy huấn luyện thể năng đối với tử thần mà nói hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì coi như là ghe ệ r ổ tăng lên cũng có thể từ q u ỷ đạo cùng gian ạ cụ tỏ đối chiến bắt đầu từ tu luyện thân thể cường độ không khỏi bị ác loại tu luyện này cũng quá mức với cơ sở a s o n g khi trước thậm chí đại đội trưởng cấp bậc tử thần đều không có đối với bị ác theo như lời ra yêu cầu như vậy đưa ra nghi vấn dù sao trước mặt mọi người cũng coi như theo bị ác dù sao thật sự có sự tình bị ác nếu như xuất thủ cùng mọi người cũng hoàn toàn không có quan hệ đạp đạp đạp t i n h linh riêng trong nháy mắt biến đến trước đó chưa từng có nắng nhiệt từ chân lương linh thuật viện sau khi đi ra khi tiến vào đến hộ đình mười ba lần sau đó mọi người rất ít tiến hành loại tu luyện này cũng chỉ có chiến đấu phiên đội không có chuyện còn sẽ tiến hành đối chiến huấn luyện còn như những thứ khác phiên đội ký ỳ giả cụ sùn si đua giỡn ai xê nạ ô hình quân thiên thiên hầu hạ x o i phồng mười một d cụ do sụ chĩa mỗi ngày cầm đội viên làm nghiên cứu huấn luyện chết no cũng là một tuần đến mấy tháng huấn luyện một lần hộ đình mười ba lần cũng vẹn vẹn chỉ là ở lưu hồn nhai tiến hành tuần tra trị ăn chờ các loại, nhiệm vụ. chưa bao giờ có bị ác q u y loại mô thức này không khỏi cũng là để rất nhiều nam tử thần thật sớm bị đánh thức nghi ngờ vây xem đây chính là trở nên mạnh mẽ phía trước phải trải qua trụ cột nhất huấn luyện sao ta cũng rất giống tham gia đi vào ta cũng rất giống tiến vào cái kia phiên đội bên trong mạ đ ã d ẻ m ị p cả c ụ n g ư ờ i đang nói gì đấy đội phó mới bị bị ác q u y đại nhân c h ọ n đi nói như ngươi vậy là muốn trở thành chiến đấu phiên đội xỉ nhục sao u i các ngươi mọi người còn đang ngủ mọi người đều đứng lên cho ta đi theo cảnh vệ đội cùng nhau huấn luyện, không phải. Mọi người muốn gấp đội huấn luyện. nương theo rủ mà kỷ cả cùng mạ đạ rẻ mịt cả cù thảo luận s ạ dạ k ỳ kệ nạ k ỳ cũng là vọt vào phòng nghỉ đem sở hữu đội viên đều kêu lên bị accu dễ dàng như vậy có thể chiến thắng chính mình hiện nay cảnh vệ đội tu luyện nhất định có hàng nghĩa là thủ e rằng ghi ổng như là dạ nạ cụ tó bằng cải giống nhau tuy là s ạ dạ k ỳ kệ nạ k ỳ không hiểu nhưng nếu là bị accu đưa ra nhất định sẽ có một chút tác dụng dồn dập gọi lên chính mình tất cả đội viên đi theo cảnh vệ đội phía sau cũng dập khuôn bắt đầu huấn luyện cứ như vậy cảnh vệ đội trực tiếp chạy ra tĩnh linh diên trực tiếp ở lưu hồn nhai cao số lượng khu vực bắt đầu chạy bộ lên mười tám khu hồn phách khiếp sợ nơi đây trăm năm qua cũng không nhất định chứng kiến tử thần trước mặt dĩ nhiên đại quy mô thậm chí còn có cấp đội t r ư ở n g khác tử thần đến đây tuần tra cơ hội là thời gian mấy canh giờ mười tám khu lưu hồn nhai trị an liền tăng lên tới xưa nay chưa từng có cao độ nương theo tương đương ngắn một đoạn thời gian bị ác q a n bài tu luyện hoàn thành ngoại trừ ý nủ họ dì hiểm ý nủ họ dì hiểm trước mặt tuy là được an bài vào chân đ ư ơ n g linh thuật viện tu luyện linh lực đồng thời theo u nỗ hạ nạ dẹt học tập y thuật nhưng dầu g ì cũng là hộ đỉnh cảnh vệ đội một thành viên mạnh như vậy độ huấn luyện suýt chút nữa thì ý nủ họ dị hiểm trẻ tuổi tính mệnh ở đỉnh việt đình Biaque vui mừng nhìn lấy cái kia hạo hạo đáng đáng cảnh đáng thang được lên đầu, căn tính bắt đầu từng bước đề. Thang, bước đầu đề. c bản không có quan tâm hệ thống dù sao bị ác quý ngay từ đầu đi tới tử thần nơi này chính là chơi đã đối với có hay không để thang không thèm quan tâm lấy trước mặt bị ác không khỏi lại một lần nữa lấy ra chính mình cạn đánh một năm đối với dạ nạ cụ to bằng cải vẫn hơi cảm thấy hứng thú nhưng bất đắc dĩ cùng mình cho nợ thuốc đ ề u chỉnh sẽ quy nhận nhưng dường như chính mình cạn đánh vẫn còn không có cách nào tới một người bằng cái trang bước đẹp trai một lớp không khỏi vô hót một cái b i a c k u đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo nhân tuyển bên trên có thể chữa trị d a nạ cụ tỏ dưới có thể thâm niên làm biến thái e rằng để hắn hiệp trợ chính mình cạn đánh bằng cải là không quá tốt nhất hướng phía sau ổ xổ x ì hệ tỷ duy nhất cấm khu đ ì n h viện liền di động a cắt có người ở nói ta sao luôn có một loại cảm giác xấu làm sao sớm bị ác tên kia đã bắt đầu tu luyện đội viên sao vốn chán thật không biết nữ nhi của ta sẽ điều tra đến tin tức gì frank căn bản không có quản có hay không được thiết lập trở thành cấm khu bị á k cũng là một cước liền đạp g a thập nhị phiên đội định viện đại môn mời đọc chuyện hay đã được kiểm